Nhưng rốt cuộc không dám cùng hắn gọi nhị, đành phải đem cửa hàng phó thác cấp tiểu giáp cùng nhị đông hai người, tự theo hắn thượng bến tàu đi, 8383, di nương vi chương. Tiểu lại ở phía trước dẫn lộ, trang liên hạc cùng diệp nhạc nhạc sóng vai đi ở phía sau, diệp nhạc nhạc trong lòng. Ngàn đầu vạn tự, không biết nên như thế nào lừa gạt trang liên hạc mới hảo, suy nghĩ đủ loại cách nói, đều cảm thấy sẽ bị hắn một chọc liền phá, cuối cùng thở dài. Quyết định tới cái đánh chết không nhận nợ, xem hắn bộ dáng này, cũng không giống muốn đem nàng đặt tại hỏa thượng tiêu diệt dị đoan, liền như vậy mơ hồ được. Quyết định ý kiến hay vừa nhất đầu, Trang Liên Hạc liền như có cảm giác nói, nghĩ kỹ rồi, dù sao nói miệng không bằng chứng có phải hay không. Diệp Nhạc nhạc cả kinh, không khỏi ở trong lòng mắng một tiếng, chết chọc hạc, ở chửi thầm cái gì. Diệp nhạc nhạc thiếu chút nữa bị hắn trá ra tới, may mắn kịp thời rừng miệng, theo bản năng liền gắt gao nhấp môi, lại không ngôn ngữ. Trang Liên Hạc cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không hề ép hỏi. Đại Lê Cấm Hải đã có hơn trăm năm, nhưng liền tính ở trăm năm trước, cũng không có phía chính phủ chính thức hạ quá Tây Dương, chỉ dân gian linh tinh có người tổ. Thuyền đi xa, thứ nhất trên biển nguy hiểm đại, có thể tồn tại trở về không nhiều lắm. Thứ hai lên thuyền cũng nhiều là thô nhân, cũng không hiểu bút viết ghi lại. Vì thế đến nay đối với Tây Dương là như thế nào một cái tình huống, đại đa số người đều là một đoàn sương mù. Chỉ ngành hàng hải thự còn thu nhận sử dụng mấy cái Tây Dương quốc gia đánh dấu. Mấy người cùng nhau bước lên bến tàu, liền thấy ly bờ biển cách đó không xa, có tao thuyền lớn đuôi bộ nửa nghiêng, hiển. Nhiên là bị tổn hại, đầu thuyền có mấy cái nam nhân đồng loạt nôn nóng liền so thủ thế mang kêu to. Bọn họ nhìn bến tàu biên chỉnh tề binh lính, cũng không dám tùy tiện tới gần. Ở hàng hải thượng, rất nhiều thủ thế là thông dụng. Đại khái cũng có thể đoán ra bọn họ ý tứ, thuyền ở bao táp trung bị hao tổn, cần cập bờ tiết viện tu sửa. Nhưng đối phương trong miệng một chuỗi kỷ lý dưa lạp nói, liền không một người có thể nghe hiểu được. Diệp nhạc nhạc nhìn chăm chú nhìn lại, này! Đó nam nhân đều ăn mặc bó sát người áo sơ mi cùng quần. Mang đại duyên phá nỉ mũ, lúc này nôn nóng cầm mũ múa may, liền lộ ra bọn họ hoặc màu sợi đây, hoặc hỏa hồng sắc, hoặc kim sắc tóc quan tới. Làn da ở thái dương trưởng kỳ chiếu xuống cũng không trắng nón, nhưng mũi cao mắt thâm lại rõ ràng biểu hiện bọn họ phi đại lê nhân chủng. Heo Please help us! We met the storm! The ship is the ứng! One hit the head using the storm! Doctor please! Đối phương ở không! Ngừng lặp lại, Đại Lê Quan Binh lại tề nhìn về phía Trang Liên Hạc, chờ đợi quyết định của hắn. Trang Liên Hạc hành tung thong rong đi tới tối cao chỗ, hiếp lại mắt nhìn chầm chầm đối phương, cũng không ngôn ngữ. Mọi người liền đối với hắn bên người Diệp nhạc nhạc cảm thấy tò mò. Nghiệp đông này khối ở bờ biển kiếm ăn người, rất có chút mê tín, cho rằng nữ nhân nếu lên thuyền, sẽ chọc giận hải thần, đưa tới tai nạn trên biển. Này đây nữ nhân liền bến tàu tới cũng ít. Diệp Nhạc. Nhạc đến lúc này vốn là dẫn nhân chú mục, còn đi theo Khâm Sai đại nhân một đạo tới, tuy rằng ai cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng trong thời gian ngắn đã dùng ánh mắt lăn qua lộn lại đem nàng đánh giá vài biến. Diệp Nhạc nhạc thừa nhận rồi này đó ánh mắt, liền cảm thấy không được tự nhiên, lại thấy trang Liên Hạc chậm chạp không phát lệnh, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn vài mắt, trong lúc vô ý lại cùng hắn ánh mắt đối thượng. Trương Liên Hạc suốt kỳ bất ý nói, bọn họ nói Cái gì? Có người bị thương? Diệp nhạc nhạc không cần nghĩ ngợi đáp xuất khẩu, lại hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Mới vừa rồi ngươi trên mặt biểu tình đã theo bọn họ lời nói không ngừng biến động, còn có cái gì hảo tàng? Trang liên hạc cũng không xem nàng, nhấp tay huy một chút, hạ lệnh, chuẩn này đầu nhập, đi thỉnh cái đại phu. Cái này đại lê quan binh cũng thật phần hưng phấn, số ít lão nhân còn nhận biết này đầu thuyền tiêu chí là bà sa. Nhưng đều là, lần đầu tiên nhìn đến người như vậy loại, lập tức làm người điệu bộ làm này đem thuyền xử nhập, khó khăn thuyền lại gần biên vứt miêu, đối phương vội vàng từ trên thuyền đáp khối tấm ván gỗ đến bên này trên bờ, cấp vội vàng một đám người từ thuyền thương nâng hai phúc giản dị cáng ra tới, mặt trên nằm một trung niên nhân cùng một người tuổi trẻ tiểu tử, đại lê người liền cùng xem hậu dường như vây quanh bọn họ xem, khiến cho bọn họ một bước khó đi, gấp đến độ đi đầu một cái. Tiểu tử kêu to, gát, heo, ghim out the ấy, hên is fresh air. Trang Liên Hạc liền liếc xéo diệp nhạc nhạc, diệp nhạc nhạc nhấp miệng chính là không hé răng, ngươi liền này cũng đoán không ra sao. Cố ý tìm người vui vẻ. Quả nhiên Trang Liên Hạc khẽ cười một tiếng, đối một bên chờ mệnh lưu tử thuyền nói, ngươi an bài một chút, không được vây xem, đi trước đưa bọn họ đưa hướng dịch quán, thỉnh đại phu trực tiếp thượng dịch quán xem bệnh. Lưu tử thuyền vội vàng đồng. Ý, xoay người chạy vội đi xuống, đều vây quanh làm cái gì. Ít thấy việc lạ, ném ta đại lê người mặt, tới tơi tơi, đem bọn họ đưa đến dịch quán đi. Hắn cố tình xử chính mình có vẻ thật phần lưu loát bộ dáng, vung tay múa chân, sơ tán rồi mọi người, lánh này đội bà sa người đi ra ngoài. Trang liên hạc liền nghiêm trang nói, thánh thượng dự bị tổ kiến đội tàu hạ Tây Dương. Này đàn bà sa người có lẽ có thể cung cấp thập phần hữu dụng tin tức. Diệp nhạc nhạc chớp chớp mắt. Trang nghe không hiểu, loại này trong triều đại sự, dân phụ đám người tất nhiên là cắm không thượng thủ, chỉ có thể khẩn cầu thánh thượng đến thiên chi hữu, thuận lợi đem ta đại lê uy danh chuyển xuống Tây Dương. Trang liên hạc ử một tiếng, Diệp nương từ từ giữa thông dịch, đến lúc đó không thiếu được cũng muốn nhớ ngươi một bút công lao. Diệp nhạc nhạc chán nản. Dân phụ bất quá một ánh sáng đom đóm, như thế nào dám cùng trang đại nhân này minh Nguyệt Tranh Huy, công lao. Gì đó, thật là dòa sát dân phụ. Trang liên hạc khơi màu một bên mi, đến gần hai bước, sợ tới mức diệp nhạc nhạc ngược lại lui ba bước. Chỉ thấy hắn hơi hơi gật đầu, chỉ làm thật sự, không cầu công lao. Đại lê quan viên nếu đều có diệp nương tử này phân lòng dạ, di xấu không quốc phú dân cường. Nói xoay người hạ cầu thang, Ngày mai giờ thìn mạt đến công sở tới tìm ta, Diệp nhạc nhạc cấp nghẹn đến mức tức ngực khó thở, đang muốn phản bác, lại nghe hắn nói, lại nói tiếp. Kia bị thiêu chết đồng tử cũng thật phần đáng thương, Diệp nương tử hay không cũng thấy như thế. Tuy rằng hắn không có quay đầu, nhưng Diệp nhạc nhạc rõ ràng biết hắn trong mắt giờ phút này nhất định tràn đầy đều là âm hiểm. Đi tìm chết đi tìm chết, chắc chắn nàng không dám phản kháng tuy rằng nàng xác thật không dám phản kháng. Chờ hăn bóng dáng không thấy, Diệp nhạc nhạc mới oán hận đá khối đá vụt, nhìn nó một đường quay cuồng mà xuống, cuối cùng rơi vào trong nước. Vừa, nhấp đầu, liền nhìn đến bốn phía còn không có tan đi binh lính đều nhìn chầm chầm nàng nhìn. Tức khắc liền thu hồi tức muốn hộp máu bộ dáng, đoan chính tư thế, chậm rãi bước xuống cầu thang, hướng quán trà đi. Rất xa còn chưa tới quán trà, liền thấy kế chuẩn ở cửa nhìn xung quanh, đã thấy Diệp nhạc nhạc đã trở lại. Hắn đi phía trước đón hai bước. Lão bản nương, ta coi ngài mới vừa rồi như là không thế nào tình nguyện cùng hắn đi. Hắn nhưng có khó xử ngươi. Hắn là kia hào. Nhân vật, ngài nói cho ta nghe. Ngoài sáng không được, ngầm ta tiếp đón mấy cái huynh đề làm hắn. Diệp nhạc nhạc muốn cười cũng cười không nổi. Kế sư phó, nghe ta một câu khuyên. Ngươi nhưng đắc tội không nổi hắn. Sau này thấy hắn, chỉ lo rất xa né tránh. Kế chuẩn sừng sốt. Trên mặt liền có chút mất mát, diệp nhạc nhạc thở dài, đơn giản cùng hắn nói được minh bạch chút, dân không cùng quan đấu a, hắn còn không phải cái tiểu quan, kế sư phó có ý tốt ta đều biết, chỉ là hắn. Thật là cái không thể đắc tội người, nói liền xoay người vào quán trà, kế chuẩn cao mày gái gái đầu, hắn là một cái thô nhân, cũng không hiểu cái gì đạo lý lớn, chỉ cảm thấy này đàn bà hắn càng phàn không dậy nổi dường như... Diệp nhạc nhạc trong lòng biết trang liên hạc này trận còn không có tiêu khiển đủ nàng, tất là muốn thường thường gọi đến, đơn giản liền khắp nơi hỏi thăm, muốn khác tìm cái trưởng quỷ nàng liền chuyên gạt ra không tới tạm thời phụ bồi, chờ hắn xem. Nàng biểu hiện tốt đẹp, qua này trận hứng thú, không chừng liền quý tay vừa nhất, buông tha nàng. Đáng tiếc này trưởng quỷ cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể tìm đến tốt, trang liên hạc này đại thần nàng lại đắc tội không nổi. Ngày thứ hai giờ thìn mạt liền đúng hạn tìm kiếm nghiệp đông công sở. Này nghiệp đông công sở là đem các bộ quan viên đều tập trung ở bên nhau làm công. Trang liên hạt thân phận tối cao, gần nhất liền chiếm lớn nhất một gian phòng. Diệp nhạc, nhạc dọc theo thật dài cầu thang đi đến công sở đại môn, hướng cửa hai cái thị vệ hỏi thăm. Ta tới tìm khâm sai trang đại nhân, phiền toái quan ra thay thông bẩm một tiếng. Này hai người hai mặt nhìn nhau, liền có một người nói. Vị này nương tử, có việc ngươi tiến lên đầu nha môn kích chống đi, không xa, quải cái cong liền đến, không sai là người nào đều có thể thấy sao. Diệp nhạc nhạc trong lòng vừa động, vừa lúc không nghĩ đi gặp hắn, đến lúc đó hắn tới vấn tội, liền. Nói cửa thị vệ không cho tiến hảo, trốn đến nhất thời tính nhất thời, không chừng hắn sự một vội liền đã quên, lại hoặc là qua hôm nay, ngày mai hoàng đế lại gấp quá triệu triệu hắn hồi lê đều khả năng tính tuy nhỏ, nhưng kéo tự một quyết tâm không sai. Vì thế trên mặt biểu tình liền khiếp nhược ba phần, hai vị quan gia, dân phụ thật là có việc muốn tìm Khâm Sai đại nhân. Này, hai người thấy nàng yếu đi khí thế, lại nói không nên lời lẽ phải tới, càng thêm khẳng định. Chính mình đoán rằng, không kiên nhẫn hoành trường mau tới đuổi nàng, đi đi đi. Khâm Sai đại nhân trăm công ngàn việc, nhậm cái gì a Miu a cậu đều có thể thấy. Diệp nhạc nhạc trong lòng thích, càng thêm cầu xin lên, cầu xin hai vị quan gia hành cái phương tiện, thật là có chuyện quan trọng. Trong đó một người liền khởi sướng giận tới, lại không biết điều, tiểu tâm đại gia ta thủ hạ mâu không trường mắt. Diệp nhạc nhạc giả vờ sợ tới mức lùi lại hạ ba bước cầu thang. Đang muốn một bộ sợ hai ủy khuất bộ dáng bỏ chạy, liền nghe trang liên hạc ở bên trong nói, ủy khuất diệp nương tử. Diệp nhạc nhạc thiếu chút nữa không sai chân ngã xuống đi, liền thấy trang liên hạc một liêu vạt áo, cất bước vượt qua ngạch cửa đi ra. Hôm nay hắn ăn mặc màu đỏ sập quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, có vẻ lại tinh thần lại yêu nghiệt. Giờ phút này đối với Diệp nhạc nhạc ý vị thâm trường nói là bản quan suy xét đến không tru toàn, phải cho Diệp nương tử một. Trương danh thiết mới là, hai gá thị vệ vội vàng hướng trang liên hạc hành lễ, lại hướng Diệp nhạc nhạc thỉnh tội. Thật sự không biết vị này nương tử thân phận, nhiều có đắc tội. Diệp nhạc nhạc như thế nào cùng bọn họ so đo, nàng chỉ gánh trang liên hạc này một phen làm vẻ ta đây sau. Thực mau công sở người liền sẽ đặc thù chú ý nàng. Trang liên hạc lại đi trước khoanh tay, thong thả ung dung bước xuống cầu thang, đi thôi, dịch quán ly này không xa. Diệp nhạc nhạc trong. Lòng than một tiếng, chôn đầu đi theo hắn phía sau đi trước, dịch quán ly chút xác thật không xa. Trang liên hạc lánh diệp nhạc nhạc trực tiếp hướng trong đi, liền có người đón đi lên, trang đại nhân chính là tới xem kia mấy cái bà sa phiên tử. Trang liên hạc hơi gật đầu, người này liền ân cần dẫn hắn hướng trong đi. Dịch quán không lớn, này đàn bà sa người một hàng 40 hơn người đều tê ở mấy gian trong phòng, còn không có vào cửa, đã nghe đến cổ huân người hơi thở. Diệp nhạc nhạc nhìn không được nhấc tay ở miệng mũi trước phẩy phẩy. Trang liên hạc cũng là nhẹ nhàng nhíu hạ mày mới khôi phục như thường. Đãi dịch quán tiểu lại đẩy ra môn làm hai người đi vào, liền thấy này trong phòng duy nhất trên một cái giường song song nằm hai cái người bệnh, bên cạnh ngồi bốn năm người, ôm cánh tay ở ngủ gà ngủ gật. Tiểu lại vội gào một câu, chúng ta khâm sai đại nhân tới, còn không mau tới hành lễ. Này mấy người liền bị bừng tỉnh, mở mắt có chút, mở mịt nhìn bên này. Tiểu lại cáo mượn oai hùng muốn tức giận. Trang Liên Hạc đã nhàn nhạt nói, Được rồi, không cần cùng bọn họ nói này đó, Ngươi trước đi xuống đi. Này tiểu lại lúc này mới co rụt lại thân mình, Mang lên môn hà đi. Trang Liên Hạc liền chiều diệp nhạc nhạc nâng nâng cầm. Diệp nhạc nhạc đành phải nhận mệnh đi lên hỏi, Các ngươi hảo, các ngươi là từ địa phương nào tới? Này mấy người nghe vậy tức khắc đôi mắt thả ra ánh sáng, Bắn ra dựng lên, xuống nhau tới. Diệp nhạc nhạc trước mặt, Nữ sĩ, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói, này thật tốt quá. Chúng ta yêu cầu thủy cùng đồ ăn, yêu cầu người tới giúp chúng ta tu thuyền. Chúng ta mang theo chút hàng hóa, các ngươi nguyện ý nhìn xem sao. Phi thường xinh đẹp, này đàn đều là bà sa tầm chót nhất bình dân. Ngày thường là được ngăn thập phần khoán canh tác, kích động dưới càng vong hình. Lập tức liền có người kích động móc ra một cái diễm lệ men vòng tay, kéo lại diệp nhạc nhạc. Thủ đoạn hướng lên trên bộ, quá tuyệt vời, nữ sĩ, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói, cái này tặng cho ngươi, thỉnh nhất định nhận lấy. Trang liên hạc theo bản năng liền dối tay kéo ra diệp nhạc nhạc, chờ kéo ra nàng sau, mới ý thức được chính mình làm cái gì, chỉ thấy bà sa người cùng diệp nhạc nhạc đều kỳ quái nhìn chầm chầm hắn. Diệp nhạc nhạc càng là giải thích, hắn không phải muốn đánh, chỉ là phi thường kích động muốn cảm tạ ta. Trang liên hạc biểu tình khôi phục. Tự nhiên ngồi yên đứng ở một bên, nhàn nhạt để Diệp Nhạc Nhạc hỏi bọn hắn ven đường trải qua nơi nào, có cái gì kỳ lạ chỗ, ước chừng dùng dài hơn thời gian. Từ Diệp Nhạc Nhạc hướng đi bọn họ hỏi thăm, chính mình lại lượt phân một phần tâm thần, cũng không biết vì sao, lúc trước thấy Ninh hy cảnh cùng nàng ôm nhau, trong lòng cũng tựa như vậy, hơi có chút không khỏe. Diệp thực mau liền hỏi thăm rõ ràng, "Này đoàn người từ bà sa khai hàng, trên đường trải qua" Mười dư quốc gia, cuối cùng 3 năm mới đến nơi này, khải hàng khi có 400 người chi chúng, hiện giờ lại chỉ còn lại có 43 người. Thuyền trưởng Kêu A Lan Đức, là trung niên hán tử, sinh đến thập phần cao lớn, đầy mặt dâu thập phần khoáng canh tác, lại có tế nguyễn màu sợi đai tóc. Tài công chính ngoài dự đoán chính là cái tóc lửa đỏ tuổi trẻ tiểu tử A Thơ, chỉ có 25 trên dưới bộ ráng, đầy người đều là nhiệt tình, thuộc hắn lời nói nhiều nhất, hơn nữa không ngừng khoa tay múa chân xuống tay thế, quả thực giống cái nhiều động chứng người bệnh. Này đoàn người mang theo không ít hàng hóa tiến đến, bao gồm một ít độc đáo hạt giống, pha lê đổ đựng, châu báo trang sức. Khi bọn hắn từ trên thuyền dọn xuống dưới hóa dương nhất nhất mở ra, lại lột ra bao trùm ở phía trên bỏ thêm vào vật, lóa mắt quang hoa cơ hồ lé mù mọi người đôi mắt. Diệp nhạc nhạc nhìn không được cũng thỏ lại gần xem, muốn nói pha lê chế phẩm, nàng kiếp trước, Không hiếm thấy, nhưng là khi cách hồi lâu, xem quen rồi đồ xứ, cũng thấy này đó pha lê chế phẩm phi thường trong sáng xinh đẹp. Này đó bà sa người thập phần kiên định phải dùng vàng giao dịch, diệp nhạc nhạc suy nghĩ một chật, muốn đem bọn họ này phê hàng hóa toàn bộ ăn xong, lại qua tay bán ra, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Nhưng bọn hắn nhiều lần trải qua ngàn tân mà đến, liền tính mấy thứ này ở bà sa không đáng giá tiền, bọn họ cũng đã sớm ở trong đó gia nhập mặt. Khác giá trị, hơn nữa thật sâu hiểu được vật lấy hy vi quý đạo lý, khai ra giá cả xa không phải diệp nhạc nhạc có khả năng thừa nhận, đành phải thở dài dừng tay. Này đám người làm việc đông nhất lên sóng to gió lớn, nguyên bản các thế gia liền phái người ở chỗ này chờ cơ hội tốt, lúc này càng là vây quanh đi lên, đem này đó hàng hóa chia cắt, này đó hàng hóa vì bọn họ mang đến thật lớn ích lợi, đến tận đây, khắp nơi thế lực đều nóng bỏng thúc đẩy tạo thành đội tàu hạ Tây. Dương một chuyện, đối với hoàng đế sai khiến xuống dưới các hạng mệnh lệnh tích cực phối hợp, thế cho nên sự tình đẩy mạnh đến thập phần thuận lợi. Diệp nhạc nhạc bên này lại căn cứ này đó bà sa người khẩu thuật, đơn giản miêu tả một chương hàng hải đồ, thô sơ giản lược ghi lại một ít các nơi phong thổ, sửa sang lại thành sách giao cho Trang Liên Hạc trong tay khi, quả thực nhẹ nhàng thở ra. Trang Liên Hạc khí định thần nhàn lật xem một trận không khỏi ghét bỏ nàng tự xấu có rảnh nhưng luyện nữa luyện tự. Diệp nhạc nhạc hừ một tiếng, ta một giới nữ tử, lại không đi khảo trạng nguyên. Bản thân khai cái tiểu quán trà, ai còn nhân ta tự xấu liền không tới uống trà. Ở chung thời gian một lâu, phát hiện trang liên hạc cũng không phải nguy hiểm như vậy, có lẽ không chạm đến cơ yếu, hắn cũng không sẽ động một chút lấy nhân tính mệnh. Này đây nói chuyện cũng hơi tự nhiên chút. Ngày sau ngươi cũng tổng phải gả người, chủ trì nội trợ, thư từ lui. Tới, chẳng phải là lấy không ra tay sao? Trang Đại Nhân thật sẽ nói cười, ta đều như vậy, còn như thế nào gà chồng? Đã không làm hắn suy nghĩ. Trang Liên Hạc nhìn nàng, giống như vô tình nói, Hà Khiêm đã bệnh chết, Ngươi Đại Nhưng Quang Minh chính đại, nhậm người nào cũng gả đến. Bất quá, Ninh Hy Cảnh nếu là tới tìm ngươi, ngươi còn cùng hắn trở về sao? Diệp nhạc nhạc ngẩn ra, theo bản năng xem nhẹ sau một vấn đề, nguyên ca nhi đâu? Hà ra quá quá trông kệ vào hắn. ứng phó môn định, tất nhiên là tận tâm tài bồi. Nguyên ca nhi còn từng đến ta trong phủ đã tới, ta coi hắn học vấn không tồi. Hảo thuyết Trang Liên Hạc cũng đã dạy Nguyên ca nhi mấy ngày. Ngày lễ ngày Tết Nguyên ca nhi Tổng hội Huệ lễ tới cửa. Diệp nhạc nhạc ngơ ngẩn một lát, thở hắt ra, vậy là tốt rồi. Để tài như vậy xóa qua đi, Trang Liên Hạc có chút mạc danh để ý, đang muốn chuyển cái cong nhắc lại. Liền nghe chính mình người hậu ở ngoài cửa nói, nhị công tử, tam gia, tới, hơi thở có chút không xong, hiển nhiên là vội vã tiến đến báo tin, trang liên hạc thần sắc trật tắt, đã biết, lập tức khác phô giấy, chuẩn bị sao chép diệp nhạc nhạc sửa sang lại ra tới sách, diệp nhạc nhạc trong lòng đang ở đoán rằng là chuyện như thế nào, liền thấy rẻm cửa một hiên, một cái ăn mặc hoa lệ, mặt trắng không cần trung niên nam tử thẳng vén rèm vào được. Diệp nhạc nhạc để tránh phiền toái thượng thân, chạy nhanh chung quy chung củ đứng ở án thư bên trang. Tỷ nữ, may mắn này nghiệp vụ còn xem như thuần thục, kia trung niên nam tử căn bản không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, xông thẳng trang liên hạt đi. Trang liên hạc bút tích không ngừng, nhấc lên mí mắt nhìn thoáng qua, lại rụ xuống mí mắt đi, nhàn nhạt kêu một tiếng, tam thúc, cũng không cung kính chi ý. Trang tam ra sớm thành thói quen hắn này không nóng không lạnh bộ dáng, Lo chính mình nôn nóng nói, ta từ mạc đông trở về, liền nghe nói ngươi đã từ đi lại bộ thượng. Thư chức, Dung Thanh, ngươi sao có thể như thế làm bậy, hiện giờ chúng ta nhà cái chủ cột đó là ngươi một người, nhiều ít tộc nhân còn cần ngươi mang khế, ngươi sao có thể nói lui liền lui. Nghe nói bệ hạ thượng ở giữ lại với ngươi, lại bộ thượng thư một vị còn vì ngươi bỏ không, ngươi chạy nhanh tìm cái cây thang hạ đi, sớm ngày trở về trong chiều tuyệt vời mặc làm tiêu da chui chỗ trống. Trang Liên hạt chút nào không vì này sở động, ta ý đã quyết, không đau không ngưa. Ném ra này bốn chữ, trang tam gia càng là nổi trận lôi đình, dung thanh: Bất quá là cái khắc thê, thanh danh, ngươi sao liền gánh không được? Không vì chúng ta ngẫm lại, cũng muốn vì ngươi cha ngẫm lại, ngươi lui là lui, làm cha ngươi tuổi này còn muốn gánh nặng trọng trách, với tâm gì nhẫn? Trang liên hạc lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ta huynh trưởng làm người phải cụ thể, đủ để ứng phó môn định, tam thúc như vậy nói, chẳng lẽ là khinh ta huynh trưởng vô năng? Trang tam gia một nghẹn, khí thế yếu đi xuống dưới, ngươi nói nói gì vậy? Chuyển lấy tận tình khuyên bảo, ngươi nương như hôm nay ban ngày nước mắt tẩy mặt. Nghe nói ta đại tẩu lại sinh lân nhi, mẫu thân như thế nào khóc thút thiết, tam thúc đến tột cùng là mắt thấy vẫn là phán đoán. Trang Tam gia còn đãi khuyên bảo, Trang Liên Hạc đã là không lưu tình chút nào nói, Tam Thúc chi ý là làm Dung Thanh lại căng cái mấy năm, làm Tam Thúc nương lại bộ thượng thư, này. Một người đầu lại bốn phía gom tiền một phen, Trang Tam Thúc cả kinh, Trang Liên Hạc lại nói, Tam Thúc nếu lại không biết điều, đại nghĩa diệt thân sự, ta cũng làm đến. Nói trọng tiếu mặc bút một đốn, trên mặt lộ ra một tia ý cười, tựa đối chủ ý này có chút hứng thú. Trang tam gia lại là biết này chất nhi làm người nhất quanh quay độc đoán, từ nhỏ đến lớn đã làm không ít ngoài dự đoán mọi người sự tình, lại không dám hiệp trưởng bố tri uy phát tác, nhất thời hậm hực ném. Câu, lúc này ngươi nghe không vào, ta còn muốn làm việc đông ở lâu mấy ngày, ngày khác lại đến nói với ngươi nói, nói liền quang tay áo đi rồi, diệp nhạc nhạc cho tới nay kỳ thật đối hắn tử quan rất có nghi vấn. Thật là không tin hắn loại này ý chí kiên định người sẽ bị một cái thanh danh đạ đà đảo lúc này không khỏi cũng nhìn nhiều hắn vài lần. Trang Liên Hạc lạnh lạnh nói, như thế nào, ngươi cũng cảm thấy đáng tiếc. Diệp nhạc nhạc vừa nghe lời này rõ ràng nhìn người không. Dậy nổi, càng muốn làm theo cách trái ngược, miệng đầy bịa chuyện lên, như thế nào, ngươi cái này kêu dòng nước xiết dũng lui. Đã lập lớn như vậy công lao, trưởng binh Bạch Yến lân lại là ngươi bạn tốt. Bệ hạ đương nhiên sẽ sinh ra kiêng kỵ chi tâm, không nghĩ ra cái vô pháp bài bố quyền thần. Ngươi nếu lui, niệm cập lúc trước công lao, bệ hạ không chừng còn sẽ đối nhà cái nhiều mặt chiếu ứng đâu. Nói thấy trang liên hạc thần sắc không đúng, không khỏi ý lên, ta nói chúng. Rồi, trang liên hạc nhìn không được nở nụ cười, mười chung thứ nhất, cũng hảo khoe khoang. Ánh mắt lại ôn hòa rất nhiều, hắn tử vị tất nhiên là có khác thâm ý. Lại chưa từng có người muốn đi miệt mài theo đuổi, chỉ biết vẻ mặt đưa đám giữ lại, thực sự lệnh người phiền chán, không nghĩ nàng một giới nữ lưu này bối, ngược lại có thể dính chút biên, bất quá, nàng vốn là bất đồng đi. Lược vừa ra thần, Diệp nhạc nhạc đã là chuẩn bị cáo từ, ta sách này sách đã là giao, nhà, mình quán trà còn có rất nhiều rong giải sự, này liền cáo từ. Nói cũng không đợi Trang Liên Hạc đáp ứng, trực tiếp liền đi ra ngoài. Trang Liên Hạc nhìn nàng kia vội vàng thân ảnh, lại là sợ có người ngăn đón dường như, không khỏi vô cớ phát lên chút không mau, cẩn thận ngấm lại. Nàng tựa tổng đối hắn có chút sợ hãi, xét đến cùng, chỉ sợ cũng là bởi vì lúc trước lần đó động thủ. Tâm niệm vừa động, liền hơi hơi nâng lên lúc trước khắp nàng tay phải tới xem, người hầu sách hồ, tiến vào tục trà. Thấy hắn mặt âm trầm bộ dáng, không khỏi có chút sợ hãi, cảm thấy nhà hắn nhị công tử gần nhất có chút âm tình bất định, càng không hảo hầu hạ. Lại nói Diệp nhạc nhạc trở về quán trà, nhìn đến quán trà giữa môn cái bàn bên ngồi cái quần áo cổ quái tóc đỏ nam nhân, liền đoán được là tài công chính A Thơ. Đi đến trước mặt vừa thấy, quả nhiên là hắn, A Thơ đang bị người đương hậu vây quanh xem, vừa thấy là nàng dị thường cao hứng, hải, Diệp, thật cao hứng. Nhìn thấy ngươi, bọn họ vô pháp cùng mặt khác đại lê người câu thông, có xong việc chỉ có thể tới hỏi diệp nhạc nhạc, thường xuyên qua lại liền cũng chín. Ngươi biết địa phương nào có mạch mầm rượu bán, chúng ta đều ly không được ra hỏa này. Diệp nhạc nhạc nghĩ nghĩ, không có. Arthur liền đỡ ngạch thống khổ nga một tiếng, ngươi biết, này chơi thế nhưng nhi nếu là hôn Moses rượu, hai ly đi xuống liền nhưng rót đảo một đầu voi. Chúng ta này đó đáng thương thủy thủ yêu. Cậu nó. Dịp nhạc nhạc bật cười. A thơ, ngươi nói chuyện quá khoa trương. A thơ múa may tay tỏ vẻ chính mình không chút nào khoa trương. Nga, không không không. Ở quê quán của ta, nếu là ở ven đường nhìn thấy hôn mê bất tỉnh người. Một loại khả năng là hắn muốn đi gặp Thượng Đế. Một loại khác khả năng chính là uống lên loại này hốn rượu. Hảo đi, đem hắn nâng đến trên bàn. Vây quanh hắn ăn uống thả cửa chờ hai ngày nếu còn không tỉnh lại, liền có thể an táng. Biết? Không, đây là vì cái gì sẽ có, túc trực bên Linh Cứu. Diệp nhạc nhạc bị hắn đậu đến nhẫn cười không nổi, dùng mu bàn tay che lại mỗi, mấy dục cong lưng đi. A thơ tuy rằng thô tục, nhưng hắn nói chuyện thật phần hài hước khôi hài. Diệp nhạc nhạc một bên sửa sang lại đã nhiều ngày trướng mục, một bên nghe hắn thổi phồng Vừa lúc có A thơ ở, Người qua đường vô tình nhìn đến đều sẽ bị hấp dẫn tiến vào, trong tiệm sinh ý nhất thời tăng nhiều, kế chuẩn ôm cánh tay ở bên xoay. Mấy cái vòng, rốt cuộc nhìn không được nói, lão bản nương, ngày sao cũng sẽ nói này điều ngữ. Diệp nhạc nhạc ho nhẹ một tiếng, ân, ngày đó trang đại quan nhân giáo, không có người dám đi tìm trang liên hạc đối chất đi. Đang nói trang liên hạc liền vào được, diệp nhạc nhạc cũng không biết hắn như thế nào thấu đến như vậy hảo. Đánh giá hắn đã nghe xong đi, liền cúi đầu xuống giả chết. A thơ vừa thấy đến vị tiên sinh này liền mạc danh có chút sợ hãi, vì thế liền sờ sờ hắn. Mũi to, Diệp, ta nên cáo từ. Diệp nhạc nhạc liền từ trên quầy hàng lấy ra một tiểu đàn thanh mai rượu tới. Tuy rằng nàng nơi này không bán rượu, nhưng là địa phương rượu vàng thật phần hảo nhập khẩu. Có khi chính nàng cũng sẽ uống xoàng một phen, có thứ nhớ tới kiếp trước uống qua thanh mai rượu tới. Liền ném mấy viên đến vò rượu phao, sau lại hương vị đảo cũng sấp xỉ. Lúc này đưa cho A nếm cái mới mẻ, cho ngươi, tuy rằng không đủ kính, cũng nếm thử. A hai mắt, sáng lên tiếp nhận, liền trương đại tay muốn tới ôm nàng. Diệp, ngươi thật tốt quá. Mắt thấy Diệp nhạc nhạc liền phải bị hùng ôm lấy, trang liên hạc một bước đến gần. Thuận tay cầm khởi quầy thượng bàn tính, ngạnh sinh sinh dùng bàn tính hoành ngăn lại A thơ thế đi. Á thơ quay đầu vừa thấy, trang liên hạc hai mắt híp lại, hỉ nộ không biện biểu tình thật phần đáng sợ. Tuy rằng biết rõ hắn nghe không hiểu, á thơ vẫn là sau này lui hai bước, lại nhún nhún vai giải thích. Tiên sinh, chỉ là lễ tiết. Nga, hảo đi hảo đi, các ngươi không thích, ta sẽ không lại làm. Hướng diệp nhạc nhạc lắc lắc tay, á thơ hậm hực ôm vò rượu rời đi. Trang liên hạc lạnh lạnh đối diệp nhạc nhạc nói. Quyển sách có chút không đủ tường tận, ngươi lại tùy ta đi một chuyến, bổ sung hoàn thiện. Nói xoay người khoanh tay đi trước, ăn định diệp nhạc nhạc không dám không tới. Diệp nhạc nhạc ninh mi, cũng tưởng không rõ hắn đây là sướng kia ra diễn. Tiểu giáp một bên hắc, hắc cười không ngừng, lão bản nương, ta coi vị đại nhân này như thế nào có chút giống hạp giấm bộ dáng đâu. Kế chuẩn chấn động, rốt cuộc minh bạch cho tới nay cảm thấy ẩn ẩn không thích hợp địa phương ở kia. Diệp nhạc nhạc nhìn hai người bọn họ biểu tình, bật cười, nói hiêu nói vượt, hắn đôi mắt ở trên trời đâu, lại hôn nói chính là cho ta gây họa. Nói khóa trên tay trướng sách, xoay người liền đi ra ngoài, đi đến bên ngoài, thấy Trang Liên Hạc chính phụ xuống tay nhìn bầu. Trời, Diệp nhạc nhạc cũng ngẩn đầu nhìn nhìn, hôm nay nhìn không tồi, hôm nay nên là sẽ không lại trời mưa. Trang Liên Hạc ử một tiếng, bất động. Diệp nhạc nhạc trong lòng một cái lột bộ, nỗ lực hồi tưởng một phen, hắn như vậy, không phải bởi vì nhĩ tiêm nghe được chính mình nói hắn, đôi mắt ở trên trời bãi. Thử thăm dò nói, đại nhân nhìn cái gì đâu? Giờ lớn hơn Trang Liên Hạc nói, xem nên xem địa phương. Diệp nhạc nhạc mặt vặn vẹo, đang suy nghĩ Trang Liên Hạc như thế nào? Như vậy lòng già hẹp hỏi, liền thấy hắn cúi đầu xoay mặt nhìn lại đây, trên mặt nàng biểu tình còn không kịp thu hồi cực khắc hoảng sợ, đông cứng chuyển thành một cái gương mặt tươi cười. Trang Liên Hạc nhìn nàng, ánh mắt chớp động, thật lâu sau không nói, diệp nhạc nhạc suy nghĩ một chật, miên cương đánh gãy này trầm mặc, "Trang đại nhân, còn có đi hay không làm việc?" Trang Liên Hạc quay đầu đi chỗ khác, "Đi thôi." Lánh nàng lại chạy thứ dịch quán, kêu thuyền trưởng A Lan. Đức thượng bến tàu, tới rồi bà xã Lan thượng, chỉ vào trên thuyền các nơi kết cấu nhất nhất dò hỏi. Tới rồi thiên sát hắc mới hạ thuyền Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy đầy người mỏi mệt Trở về tẩy tẩy nghỉ ngơi Chỉ cảm thấy trang liên hạc phía sau phản ứng có chút kỳ quái Cũng không giống thường lui tơi giống nhau Thời khắc ánh mắt có thể thấy rõ nhân tâm giống nhau sắc bén Ngược lại xưng được với ôn hòa Chỉ là ngẫu nhiên có chút thất thần bộ ráng Nghĩ lại tưởng tượng Quản hắn làm gì Chỉ cần hắn không tới khó xử nàng Liền cái gì cũng tốt làm Ngày thứ hai triều đình đưa tới tân kiến một đám ưng thuyền Loại này thuyền nhỏ là dự bị xứng ở trên thuyền lớn Có thể ở thuyền lớn chạy trong quá trình buông Lệnh số ít người đơn độc rời đi dùng để chấp hành mặt khác mệnh lệnh Cũng như ở chủ thuyền gặp nạn mùa trên thuyền nhân viên tà này chạy trốn Trang Liên Hạc Thỉnh A Lan Đức Thuyền Trưởng cùng Diệp nhạc nhạc một đạo đi kiểm tra đo lường Này phê ưng thuyền tính năng Tương lai này phê ưng thuyền là muốn theo đội tàu hạ Tây Dương Không thể qua loa, Này ưng thuyền không lớn, chỉ có thể dung hà bốn người A Lan Đức thuyền trưởng nói chỉ có xuống nước mới có thể chân chính kiểm nghiệm Vì thế ba người cùng nhau bước lên một con thuyền ưng thuyền A Lan Đức thấy một vị là địa phương quan lớn, một vị là nữ sĩ Đành phải chính mình chủ động riêu lỗ Trang Liên Hạc cùng Diệp Nhạc Nhạc cũng ngồi ở trước Trang Liên Hạc lấy ra bản đồ tới nhìn nhìn Chỉ vào mặt trên một cái điểm nhỏ nói Vây quanh thiên môn tiểu đảo chuyển một vòng liền trở về a Lan Đức thuyền trưởng tỏ vẻ đồng ý, ra sức riêu khởi lỗ tới. Diệp nhạc nhạc nhìn này nước biển, chưa kinh ô nhiễm, lam trung lộ ra bích, dưới ánh mặt trời lân lân chớp động, liếc mắt một cái vọng qua đi vô biên vô hạn, nhìn làm nhân tâm trung buồn bực toàn tán, không khỏi cao hứng nghiêng đi eo đi ruôi tay tưởng vớt nước biển. Nàng này hành, động dẫn tới thân thuyền hơi oai. Trang liên hạc một phen giữ nàng lại cánh tay, A Lan Đức cũng gào lên, nữ sĩ thỉnh không cần lộn xộn Diệp nhạc nhạc liền có chút ngượng ngùng. Trang liên hạc sườn mặt xem nàng, nàng sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh, biểu tình hơi có chút nghịch ngợp, cũng không biết như thế nào, nhìn lại là thật phần chọc người thích. Nghĩ đến đây, hắn không giấu vết buông lỏng ra đỡ ở nàng cánh tay thượng tay, quay mặt đi, hơi hơi suốt thần. A Lan Đức thuyền trưởng riêu một trận nói, tốc độ thực không tồi, nhưng là... Ta cảm thấy cái đấy phải làm yên ổn chút, tuy rằng sẽ chậm lại tốc độ, nhưng là sẽ càng vững vàng. Thiên môn đảo đảo biên có màu trắng bờ cát, A Lan Đức thuyền trưởng càng tới gần đảo, liền càng cảm thấy lãng ở biến đại. Hắn không khỏi nhìn nhìn chân trời, ra tới khi còn thực sạch sẽ phía chân trời, ẩn ẩn có chút màu đen, gặp quỷ, thoạt nhìn như là có báo tác, ta nhóm chạy nhanh trở về, tuy rằng rất có khả năng bị sóng lớn đuổi kịp ném đi. Nhưng khoảng cách không xa, có thể thử du trở về. Diệp nhạc nhạc giật mình đối trang liên hạc phiên dịch một lần. Lại có chút vô thố, ta sẽ không bơi lội. Trang liên hạc bình tĩnh nói, trước thượng đảo tranh né. A Lan Đức không vui, ai biết muốn liên tục bao lâu. Nhưng là bọn họ ở Đại Lê, liền phải dựa vào trang liên hạc. Cuối cùng đành phải khuất tùng. Lập tức ra sức đem thuyền nhỏ căng thượng thiên môn đảo. Ba người nhảy xuống. Tới... Đem thuyền nhỏ kéo thượng bờ cát, dùng dây thường hệ ở bên cạnh tảng đa lớn thượng. Gió lốc tới cực kỳ nhanh chóng, đảo mắt toàn bộ không trung liền mây đen răng đầy. Hạt mưa gấp không chờ nổi đại tích đại tích từ mây đen sa sút hạ. Qua ngắn thời gian nội diễn biến thành ràn rúa mưa to, gió to nhất lên một lãng cao hơn một lãng. Ba người khắp nơi tìm kiếm tránh né địa phương, lại mỗi ngày biên ẩn ẩn có chút điện quang. Diệp nhạc nhạc nói, sẽ xét đánh, không thể tránh. Ở dưới tảng cây A Lan Đức thấy một chỗ triển núi hạ lược có thừa mà Liền chạy nhanh trốn rồi đi vào Kia chỗ hố nhỏ tắc hạ hắn Một cái hùng giống nhau người sau Liền lại không đường sống Diệp nhạc nhạc bị vũ hồ đôi mắt Thấy không rõ đường đi Nhìn không được dưới chân vừa chợt Trang liên hạc dưới tay đem nàng kịp thời ôm lấy Bình tĩnh nói Bên này Rốt cuộc nhìn đến có khối tảng đá lớn đầu trên đột ra Phía dưới lóm vào Hắn liền lôi kéo nàng đồng loạt lùn thân mình, ngồi xuống tảng đa lớn phía dưới. Hai người bị địa thế khiến cho gắt gao gắn bó ở bên nhau, lẫn nhau trên người nhiệt khí đều chuyển tới đối phương trên người, không hẹn mà cùng không xem đối phương, chỉ nhìn thẳng phía trước mưa gió. Qua một trận vũ thế lớn hơn nữa, tiếng sấm ầm ầm ấm, ấm vang lên, diệp nhạc nhạc tại đây lộ thiên trong hoàn cảnh không khỏi có chút sợ hãi. Này tiếng sấm một tiếng tiếp theo một tiếng ở bên tai nổ tung. Càng lúc càng lớn, này cùng phương bắc xa xa, ở không chung dầu dĩ văng lên tiếng sấm hoàn toàn bất đồng, nó sẽ làm người có loại nó tùy thời sẽ đánh tới trên người ảo giác, tâm đều sẽ tùy theo run rẩy. ẩm vang một tiếng, lại là một cái đại lôi nổ tung, diệp nhạc nhạc phẳng phất đều thấy được hỏa tinh ở chân trước phát ra, rốt cuộc nhìn không được dơ tay bưng kín lỗ tai, trang liên hạc nghiêng đầu xem nàng che lại lỗ tai nhắm chặt con mắt bộ dáng cùng ngày thường bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, nàng ngày thường, luôn là ánh mắt lé sáng, da mặt dày mo liền tính gặp gỡ nan để cũng có cổ không chịu thua dẻo dai, như vậy kiểu tiếu nữ nhi dạng vẫn là lần đầu tiên thấy, làm hắn đáy lòng đều nhìn không được mềm một khối, hắn vươn tay muốn đi ôm nàng, lại biết nàng đáy lòng đối hắn có chút kiêng kỵ, lập tức lặng lặng thu hồi tay, chỉ bất động thanh sắc lưu ý, nước biển cực nhanh trướng đi lên, một đường thổi quét, Diệp nhạc nhạc hoảng sợ phát hiện nó liền mau vọt tới nàng mũi chân, nhưng nhìn lôi điện lúc nào cũng đem trợt hắc ám không chung lé thành một mảnh bạch lượng, nàng lại không dám hướng chỗ cao bỏ đi dẫn lôi, không khỏi hỏi Trang Liên Hạc, làm sao bây giờ? Dông tố trong tiếng nàng thanh âm mơ hồ không rõ, Trang Liên Hạc lại trước tiên bắt giữ tới rồi, lập tức không hề trần chờ chế chú tay nàng, đừng sợ, ngươi xem bên kia lập mực nước bia. Cách đó không xa trong nước biển có khối tấm bia đá, phía trên có khắc mấy đạo khắc tuyến. Ta xem xét quá. Nghiệp đông địa lý trí, nơi đây mực nước chưa bao giờ vượt qua kia nói tối cao khắc tuyến, cho nên, chúng ta tránh ở nơi này cũng tuyệt không sẽ bị nước biển không quá mức đi, chỉ cần ổn định không bị láng cuốn đi. Có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Thanh âm tuy rằng thanh lánh, nhưng vững vàng hữu lực, diệp nhạc nhạc nghe vậy thả nửa trái tim. Hai người vô pháp lại tránh né mưa gió, đành phải đứng lên. Theo nước biển một đợt một đợt dâng lên, dần dần không qua nàng cẳng. Chân, nàng ở hoảng sợ chung cũng không phát hiện chính mình cơ hồ nửa cái thân mình đều tựa vào trang liên hạc trong lòng ngực. Trang liên hạc cũng từ khấu tay sửa vì chế chủ nàng eo. Lãng từng đợt nảy lên tới lại lui ra, có loại hấp lực muốn đem người kéo vào đến đại dương mênh mông chung đi. Trang liên hạc một tay chế chủ cự thạch thượng nổi lên. Một tay ôm lấy nàng eo, vững như bàn thạch. Diệp nhạc nhạc kỳ dị nhìn chính mình dần dần bị nước biển không tới đầu vai, bên hông. Hữu lực tay cư nhiên làm nàng không đến mức quá mức kinh hoàng. Nhưng Alan đức phía trước đau khổ nắm chặt sườn núi thượng lộ ra dễ cây. Lúc này triền núi bị nước biển đánh sâu vào, đột nhiên đất lở. Hắn cả người nháy mắt bị bùn đất bao trùm áp với đáy nước. Một cái láng đi lên đem bùn đất giải khai, hắn ra sức trồi lên mặt nước. Mắt thấy liền phải bị lui láng cuốn đi, từ diệp nhạc nhạc bên người chảy qua khi cầm lòng không đầu vương chính mình tay kêu to, cứu mạng, diệp nhạc nhạc theo bản năng liền ruỗi tay kéo lại hắn tay, tức khắc cảm thấy chính mình trên tay một trọng, cố hết sức hừ một tiếng, trang liên hạc rũ xuống mắt thấy liếc mắt một cái nói, buông tay, bất chấp hắn, diệp nhạc nhạc cắn chặt răng, nếu lôi kéo hắn ba người sẽ cùng chết, ta tự nhiên sẽ buông ra hắn hiện tại còn chưa tới tuyệt cảnh lại kiên trì một hồi có lẽ sẽ có chuyển cơ Alan Đức tuy nghe không hiểu bọn họ nói nhưng cũng nhận thấy được nguy cơ kêu to, nữ sĩ, hảo tâm diệp đừng buông ta ra diệp nhạc nhạc cắn răng đính sóng lớn thổi quét, chưa tới tuyệt cảnh nàng không có cách nào đi phá hủy một người khác sinh hy vọng rốt cuộc tiếng sấm tiệm lui sóng biển cũng vững vàng lên mây đen sau lưng bị mà lên kim quang Thái Dương muốn ra tới Chờ đến nước biển rốt cuộc thối lui đến cảng chân A Lan Đức mới buông lỏng tay ra Diệp nhạc nhạc cái tay kia cơ hồ phải bị hắn nắm thay đổi hình Trắng bẻ ô thanh một mảnh Lệnh người Sợ mục kinh tâm A Lan Đức thập phần ái náy Xin lỗi, Diệp Diệp nhạc nhạc lắc lắc đầu Không có thương tổn xương cốt liền không có việc gì Trang liên hạc không nói một lời chấp khởi tay nàng giúp nàng đẩy sống Nhìn chính mình khó coi tay bị phủng ở hắn mảnh dài trong lòng bàn tay, Diệp nhạc nhạc không khỏi có chút không được tự nhiên, Mới vừa vừa động, Trang Liên Hạc liền dương mắt liếc nàng liếc mắt một cái, Tràn đầy âm lánh cùng cảnh cáo, Đem Diệp nhạc nhạc hoảng sợ, Thật phần không cốt khí không hé răng, Còn Hảo A Lan Đức đánh vỡ này xấu hổ, Thượng Đế Á, Thuyền bị hướng đi rồi, Diệp nhạc nhạc vội mượn cơ hội rút về tay, Thuyền bị hướng đi rồi, Làm sao bây giờ Trang liên hạc không vui nhìn nàng lãng bình Sẽ tự có người tới tìm Diệp nhạc nhạc thật sự không rõ hắn Vì cái gì một bộ thiếu nợ mặt Nhưng nàng xưa nay không dám cùng hắn chống trọi Cũng liền buồn không hé răng Ngẳng đầu nhìn nhìn thiên Mây đen bị thổi tan Lại là một Cái mặt trời rực rỡ thiên Không nói chuyện tìm lời nói nói Tháng sáu thiên Hải nhi mặt A Tuy rằng còn chỉ là tháng 5, Nhưng Trang Liên Hạc cũng không biết suy nghĩ cái gì, cũng không cùng nàng nâng khiêng. Diệp nhạc nhạc ôm cánh tay, tuy rằng độ ấm không thấp, nhưng toàn thân ước đâm cũng không thoải mái. Hơn nữa bị gió biển một thổi cư nhiên cũng có chút lạnh léo, nhìn không được đánh cái hát xì. Rối cổ nhìn xung quanh nơi xa, nhìn xem có hay không tới thuyền. May! Mà Trang Liên Hạc thân phận quan trọng, cơ hồ là lãng hơi bình. Nghiệp đông thủy quân liền vội vàng ra thuyền tới tìm hắn, lúc này đã nhanh chóng đến gần rồi thiên môn đảo. Diệp nhạc nhạc trốn cũng dường như sông lên thuyền, hồi trình trên đường cũng cố tình tránh Trang Liên Hạc. Nàng thiệt tình chịu không nổi cái loại này cổ quái không khí. Trang Liên Hạc cũng không lại đây tìm nàng nói chuyện, chỉ là từ cho hắn mang đến sạch sẽ quần áo trung trọn kiện trường bào ném tới. Trên người nàng, Diệp nhạc nhạc cúi đầu vừa thấy chính mình đường cong tất lộ, bất chấp kiêng kỵ. Chạy nhanh đem quần áo phủ thêm. Hạ thuyền vội vàng cùng bọn họ trào từ biệt trở về quán trà. Ai ngờ này một trận bọt nước đến lâu lắm. Lại có gió biển một thổi. Diệp nhạc nhạc phi thường bất hạnh ở như vậy thời tiết còn bị cảm. Làm hai cái tiểu nhị chăm sóc bên ngoài. Chính mình núp ở phía sau trong viện buồn uống trà gừng. Liên tiếp mấy ngày cũng không ra cửa. Trang liên hạc. Cũng liên tiếp mấy ngày không có tới tìm nàng. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ hắn cũng là đáng thương nàng gặp nạn kinh hồn, không đành lòng lại lăn lộn, như thế tốt nhất. Chính hạ cái này kết luật, liền nghe được từ quán trà đi thông này hậu viện cửa nhỏ kéo kẹt một tiếng khai. Diệp nhạc nhạc tưởng tiểu giáp đến hậu viện tới múc thủy, cũng liền không có phản ứng, nhưng người tới cơ hồ không có tiếng bước chân, nàng không khỏi cảm thấy có chút không đúng, miễn cương đánh lên tinh. Thần hỏi câu, là ai? Trang liên hạc thanh đẩy ra nàng cửa phòng, cong quang đứng ở cửa, diệp nhạc nhạc hoảng sợ, chạy nhanh ôm chặt chân mỏng, ngươi như thế nào liền như vậy vào được, cũng không biết tị hiểm. Thanh âm lộ ra nồng đậm giọng mũi, trang liên hạc ánh mắt nặng nề đi vào tới, tuy rằng cũng không có cái gì quá kích hành vi, nhưng diệp nhạc nhạc mạc danh liền cảm thấy hắn quanh thân lộ ra cổ nôn nóng chi ý, giống chọn người mà thực ra thú. Trang đại nhân, ngài. Có chuyện gì? Nàng chịu đựng đau đầu, hỏa hoan ngữ khí, Trương Liên Hạc tự kéo ghế dựa, ở nàng mép giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, thẳng đến Diệp Nhạc, nhạc không kiên nhẫn nói, ta chính sinh bệnh, có thể hôm nào lại đến sao? Trương Liên Hạc thở dài, Diệp Nhạc Nhạc đem không kiên nhẫn đều kiềm chế xuống dưới, nàng chưa từng nghe qua hắn thở dài. Hắn luôn là lòng có lòng tin bộ dáng. Vì thế liền lặng lặng chờ hắn, xem hắn sẽ nói chút cái gì. Trang, liên hạc thư hoán mặt mày, rốt cuộc há quyết tâm bộ ráng, diệp nhạc nhạc. Tuy rằng ngươi lai lịch thập phần cổ quái, bên ngoài thượng thân phận lại cực bất kham. Nhưng là, ta phải thừa nhận ngươi thực có thể tác động ta tâm thần. Đã nhiều ngày ta liền xử lý công vụ đều không thể chuyên chú. Cho nên, đến ta bên người đến đây đi. Nói rỗi chiều diệp nhạc nhạc vươn tay phải. Đốt ngón tay rõ ràng, hữu lực lại mảnh dài bộ dáng. Diệp nhạc nhạc hoàn toàn ngốc rớt, chuyển động ngất. Đi đầu óc, nửa ngày tiêu hóa hắn nói, lập tức giận để bụng đầu. Bị ninh hy cảnh ghét bỏ sở tích hà một hơi lúc này cùng nhau phun trào. Không khỏi cười lạnh một tiếng nói, trang liên hạc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta bất quá là bách với ngươi dâm uy đối với ngươi giận mà không dám nói gì. Cho rằng ta cỡ nào hiếm lạ ngươi, nói ta cổ quái bất kham lại một bộ bố thí khẩu khí muốn ta đến bên cạnh ngươi đi ha, biết ta là thấy thế nào ngươi sao, máu lạnh vô tình ích kỷ, âm hiểm xảo trá, này còn không đủ để hình dung ngươi có người máu lạnh, kia mặt từ đầu lánh đến đuôi, người sống chớ gần mà ngươi một bộ cười nếu xuân phong bộ dáng dẫn người tới gần một có không đối liền không hề cứu vãn đường sống trở mặt dục đến người vào chỗ chết, này quả thực so vô tình rất vô tình so máu lạnh lạnh hơn huyết, không nghĩ tới ở trong mắt ta, Ngươi này đó công lao sự nghiệp địa vị tất cả đều không tính cái gì, ta như thế nào sẽ hiếm là đến bên cạnh ngươi. đi làm thiếp, ta xem ra có ngu như vậy sao, mau khu cho ta, nàng sở dĩ có gan nói ra này phiên lời nói, một phương diện là oán hận chất chứa đã lâu, lại ở dễ giận bệnh chung, về phương diện khác là nữ nhân, liền tính không yêu người này, nhưng biết được người này ai chính mình, trong lúc vô ý cũng sẽ trợ chướng nàng khí thế. Này đây mới dưới sự tức giận nói ra này phiên trách móc nặng nề nói, thẳng nghe được trang liên hạc mặt trầm như nước, nheo lại mắt, vươn tay cũng nắm. Thành quyền, diệp nhạc nhạc cảm xúc kích động phát tiết một hồi, lại có chút nghĩ mà sợ, thở gấp gáp hai tiếng, nỗ lực bình ổn xuống dưới, cầm khăn che lại miệng mũi, dầu dĩ lại bỏ thêm một câu, ngươi đi đi. Trang liên hạc ngồi không có động, Trên mặt âm tình bất định Hai người chi gian giống như tính mịch Trang liên hạc từ trước đến nay chịu quá Vô số nữ tử hoặc minh hoặc ám su nịnh, Hắn chưa bao giờ đối này khởi quá Khỉ niệm cùng khát cầu Chính là hưng thịnh công Chúa, hắn cũng chỉ cảm thấy Nàng cũng không lệnh người phiền chán Hai người chi gian vĩnh viễn là bình thẳng ôn nhu Nàng ngẫu nhiên tính trẻ con Hắn cũng đều xem ở nàng ốm yếu phân thượng cười chi Thả một cái là hoàng gia công chúa Một cái là thế gia đệ tử, có thể gặp mặt số lần thật phần hữu hạn, vì nàng thủ tiết đó là không thể nào, hắn bất quá cảm thấy có thể coi đây là lý do vãn thành hôn nhất thời tính nhất thời, nhân nhìn quen đại tẩu tranh chua, nhìn quen thím hoái. Táo, bao gồm hắn mẫu thân, cũng là trong bông có kim, một cái không đối liền lấy nước mắt tương hiệp, càng miễn bàn phụ thân tiểu thiết các loại tranh kỳ khoe sắc, trên mặt một mâm cẩm túng, nội bộ quỷ kế chồng chất, không tồi. Chứ bỏ hưng thịnh công chúa, đại đa số nữ nhân hắn thật là coi thường, ước chừng chính là chờ mỗi một ngày, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối nâng cái nhà cao cửa rộng chi nữ tới làm hắn thế tử, diệp nhạc nhạc người này, hắn lần đầu tiên gặp mặt liền. Giác cổ quái, lời nói việc làm chi gian cùng này thế đạo không hợp nhau, nhìn như quy củ, kỳ thật thời khắc đều ở hạnh kiểm xấu, thật phần thú vị. Vừa lúc khuất cư hạ phủ chậm đợi thế thái, nhìn không được liền nhìn nhiều nàng vài lần. Muốn sát nàng khi cũng có chút đáng tiếc, bằng không bạch yến lân như thế nào tới kịp ngăn cản. Không ngờ này liền thành hai người bọn họ lớn nhất mẫu chốt, Diệp nhạc nhạc từ đây đối hắn im như ve sầu mùa đông, khi bọn hắn ở vô số lần gặp được. chung, Diệp nhạc nhạc cứng cỏi, dũng cảm, tự tin, thú vị, ngẫu nhiên thoát tuyến tuyệt chiêu bất ngờ. Thậm chí là nàng hiếm thấy kiểu nhu, một chút một chút làm hắn thấy, không thuộc về thời đại này người, có không giống người thường độc đáo lực hấp dẫn, chờ hắn phát hiện chính mình khác thường tâm thái, lập tức nhìn thẳng vào phân tích hắn là cái có được cường đại tự khống chế lực người, mạc danh không chừng nhân tố tuyệt không sẽ mơ hồ buông tha, tuy rằng hắn chưa từng có động tâm tiền lệ, nhưng thực mau liền hiểu rõ chính mình đối nàng khác cầu, không tồi, tuy rằng có loại loại khó xử chỗ Hắn vẫn là khăng khăng hướng đi nàng nói hết, nếu nàng đứng ở hắn bên người, hết thảy xương phong đao kiếm hắn đều đều có biện pháp hóa giải. Không ngờ hắn hiếm thấy một khang thấp thỏm mà đến, nganh diện lại là cảnh tỉnh. Tha tựa trang liên hạc loại này thái sơn băng với đỉnh mà không biến sắc người, lúc này đây cũng thay đổi sắc. Diệp nhạc nhạc chịu, không nổi hắn toàn thân phát ra lạnh lẹo, sốc chăn xuống giường lê giày, ngươi không đi ta đi. Khi nói chuyện liền tưởng lướt qua hắn bên người lao ra môn đi, Trang liên hạc cánh tay dài mở ra ngăn cản nàng, thấy nàng trên mặt lộ ra kinh sắc, không khỏi khóe môi câu ra một mạt cười, không nghĩ tới này cười ở diệp nhạc nhạc trong mắt nhìn càng vì đáng sợ. Trang liên hạc đỡ nàng hai vai, trọng lại đem nàng ấn ngồi ở trên giường, cong eo cúi đầu nhìn xuống nàng, ngươi cũng biết vì sao ta phía trước muốn giết ngươi, diệp nhạc nhạc tức giận lại quần của đi lên. Sợ hái chi ý cũng thoái nhượng tam phần, như vậy biến thái vấn đề cũng chỉ ngươi mới hỏi đến ra tới. Trang liên hạc xem đã hiểu nàng ý tứ, bởi vì ta lúc trước mục đích là tưởng dẫn nguyên quân nhập ung, liền tính ngươi xem không hiểu kia dấu vết, cũng không đại biểu sẽ không chuyện xấu. Quân không mật tắc thất thần, thần không mật tắc thất thần, tiết lộ bí mật tắc hại thành. Từ xưa đến nay, nhiều ý sự là phá hủy ở không hiểu người trên tay. Diệp nhạc nhạc đương nhiên minh bạch Tuy rằng minh bạch Nhưng bị véo người là chính mình Liền tính không đi oán hắn Cũng làm không đến tán đồng Trang liên hạc cười Mắt phượng hiếp lại Ta nói này đó Không phải làm ngươi tha thứ ta khổ chung Làm đó là làm Không cần tự biện Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi Ta phải làm một sự kiện Định rồi một cái mục đích Tàn nhẫn độc ác cũng hảo Làm sát kẻ vô tội cũng hảo Cuối cùng đều sẽ làm được mà lập tức, ngươi là ta hàng đầu mục đích. Cho nên, mới vừa rồi, ta là báo cho ngươi, đều không phải là do hỏi ngươi. Không thể không nói, diệp nhạc nhạc kịch liệt cự tuyệt, cũng làm trang liên hạc bị khơi dậy tính tình. Nếu hắn bình tĩnh khi tự sẽ không như thế quyết định, thiên đây là hắn khó được hồ đồ thời điểm. Diệp nhạc nhạc cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy hắn đỡ ở chính mình trên vai đôi tay ngạnh như sắt đá, làm nàng sợ hãi, vì Hắn trong lời nói tỏ rõ mưa gió sắp tới mà run nhẹ nhẹ, trang liên hạc cảm giác được, kéo qua chăn mỏng cho nàng đáp thượng, dùng sưng được với ôn hòa thanh âm trấn an, đừng sợ, sau này ta lại sẽ không thương tổn ngươi. Diệp nhạc nhạc tâm tư quay nhanh, trang liên hạc tựa nhìn thấu nàng, giọng nói vừa chuyển, chẳng qua, ngươi cần tại đây hảo hảo ngúc, ngươi có thể từ đâu ra rời đi, từ ninh hy cảnh bên người chạy trốn, lại không muốn vọng tưởng lại từ ta bên người bỏ chạy. Hiện giờ ngươi tự nhưng vô cùng cao hứng làm ngươi lão bản nương, nhưng nếu bị ta bắt được đến ngươi muốn chạy trốn ly, không nói được liền muốn đem ngươi giam cầm lên, lại từ từ tới cùng ngươi ma. Diệp nhạc nhạc lại tức lại cấp, nhìn không được dối tay đi đẩy hắn đỡ ở chính mình trên vai tay. Trang liên hạc thấy nàng chân mày hơi trao, trong mắt ẩn có thủy quang, môi hơi nhấp, má thượng phiếm hồng, hoàn toàn một bộ hờn dối bộ dáng, không khỏi càng là tâm động vài phần. Thanh âm phóng đến càng thấp nhu, cơ hồ là mê hoặc nói, ngoan, đã quên ninh hi cảnh, ta sẽ hảo hảo đối đái ngươi. Diệp nhạc nhạc chậm rãi ngẩn đầu lên xem hắn, đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà sáng ngời, đã quên hắn, cũng sẽ không tới tạm chấp nhận ngươi. Trang liên hạc ngồi dậy tới, buông lỏng ra nặng, không nói một lời rời đi. Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy choáng váng đầu, trong lòng lộn xộn, không biết Trang liên hạc đây là diễn vở nào. Lại ngóng trông hắn là bị khí đi rồi Hảo Hắn như vậy tâm cao khí ngạo người Bất quá là nhất thời hiếu thắng Thật muốn tới nhân nhượng người khác Phỏng chừng là làm không được Nàng phục lại nằm trở về Hốn độ chi gian chỉ cảm thấy qua hồi lâu Lại cảm thấy bất quá mới mị một hồi mắt Hốt hoảng nghĩ Mới vừa rồi thế nhưng làm cái như vậy mộng trang liên hạc đều tới thổ lộ Sao có thể Lại nghe đến kéo kẹt một tiếng Cửa phòng lại bị đẩy ra Nàng cố sức mở mắt ra vừa thấy, thấy Trang Liên Hạc lại đi đến, cả. Kinh dưới liền mồ hôi lạnh cũng ra tới, liền thấy Trang Liên Hạc nói, Phó Đại Phu trước thế nàng nhìn xem. Diệp nhạc nhạc lúc này mới nhìn đến Trang Liên Hạc phía sau có cái lược đà bối lão giả cong hòm thuốc xoay ra tới, là, là, đại nhân. Nói liền ở mép giường ghế trên ngồi, Phó Đại Phu lấy không chuẩn trên giường này nữ tử thân phận cũng không dám mạo phạm. Tự cầm khối bạch vải bông đáp ở diệp nhạc nhạc trên tay, mới vì nàng bắt mạch, một lát sau thư khẩu khí, không. Có gì trở ngại, lại ăn hai phúc dược liền thành. Trang liên hạc đối với bên ngoài người hậu nói, Trương Lộc, ngươi tùy đại phu đi lấy phương thuốc bốc thuốc. Trương Lộc xuất hiện ở cửa, hướng tới phó đại phu nói, ngài bên này thỉnh. Đãi hai người đi ra sân, diệp nhạc nhạc mới chịu không nổi nói, ngươi đây là muốn làm cái gì. Trang liên hạc ý vị thâm trường, tương lai còn dài, ngươi trước dưỡng hảo thân mình. Điểm này diệp nhạc nhạc đương nhiên có thể minh bạch, vô ôm. Luận là muốn phản kháng, vẫn là muốn trốn chạy, đều yêu cầu một cái hảo thân thể. Bởi vậy đối với bưng lên dược một chút cũng không có làm bộ làm tịch, ngược lại là bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Trang liên hạc tự nhiên là minh bạch dự tính của nàng, lại như thế nào tâm trí kiên nghị người cũng không tránh được có chút không mau. Cuối cùng, cuối cùng là kêu cái bà tử tới chăm sóc Diệp Nhạc Nhạc, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Dưỡng đến 3 năm ngày, Diệp Nhạc Nhạc rốt cuộc. Khôi phục lại, Trang Liên Hạc cũng không có làm kia bà tử lưu lại giám thị nàng, ngược lại thông khoái cho tiền thưởng làm nàng đi rồi. Diệp Nhạc Nhạc phát giác chính mình nhật tử cùng ngày xưa so sánh với cũng không có bất đồng, vẫn là mỗi ngày dậy sơm khai cửa hàng, buổi tối đóng cửa tính toán sổ sách. Ngay cả Trang Liên Hạc, cũng cũng không có quá nhiều xuất hiện ở nàng trước mắt, thậm chí so ngày xưa còn tới thiếu chút. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ hắn hoặc là bị sự tình vướng, hoặc là ngày đó hắn chỉ là nhất thời tâm cao khí ngạo buông xuống tàn nhẫn lời nói, trên thực tế hắn đối nàng cũng không có bao lớn hứng thú. Như vậy tốt nhất, diệp nhạc nhạc tưởng, nàng không khỏi suốt thần nhìn ngoài cửa, Ninh hi Cảnh thật sự không hề tìm nàng sao, tuy rằng phi thường quyết tuyệt rời đi, Nhưng dưới đáy lòng nhất đế góc, nàng vẫn là mơ hồ hy vọng hắn tới tìm nàng, cùng nàng nói tuyệt không nạp thiếp, cũng sẽ không để ý lai lịch của nàng. Này đại khái, là một cái tùy hứng ý tưởng, hy vọng chính mình mãnh liệt bị người sợ ái, ai đến không màng tất cả. Chính là nàng tại đây người đến người đi địa phương suốt đầu lộ diện làm buôn bán, Ninh Hy cảnh lại vẫn cứ không có tìm tới, chẳng lẽ hắn nhìn đến tin về sau bị dọa tới rồi, hoặc là... Thật sự bị hạ tư viện vướng, vô luận là kia một loại khả năng, đều lệnh Diệp nhạc nhạc không muốn đi suy nghĩ sâu xa. A thơ cười lớn vỗ vỗ nàng vai, Diệp, suy nghĩ cái gì? Thình lình xảy ra đem. Diệp nhạc nhạc hoảng sợ, nàng bỗng nhiên ngẩn đầu lên, cười nói, A thơ, đã lâu không thấy. A thơ ghé vào quầy thượng, hướng nàng so thủ thế, này trận vội vàng tu thuyền, thượng đế phù hộ, rốt cuộc hoàn thành. Diệp nhạc nhạc nghĩ nghĩ, nói như vậy các ngươi muốn khởi hành, còn đi phía trước đi sao? Không, phải đi về, mang theo rất nhiều đồ sứ cùng tơ lụa, phi thường bổng, ta tin tưởng lần này trở về, chúng ta mỗi người đều sẽ trở thành nhà giàu mới nổi, ha ha, mọi. Người khẳng định sẽ nói, hắc, này giúp giao vận may ra hỏa, Diệp nhạc nhạc điểm điểm cười, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bình an về đến quê nhà. A thơ gái gái đầu. Diệp, gần nhất ta thấy rất nhiều đại lê nữ sĩ, các nàng đều thập phần, ân, ngượng ngùng, vừa thấy ta tới gần liền liền nhìn đến quái vật giống nhau. Chỉ có ngươi không giống nhau, chúng ta đều đem ngươi coi như bằng hữu, thế nào, có nguyện ý hay không tùy chúng ta cùng đi lữ hành. Đến xa xôi bà xa đi. Xem, Nga, chúng ta bên kia nữ sĩ có phi thường xinh đẹp váy, mỗi ngày đều có nhảy không song vũ hội, ta tưởng so các ngươi đại lê càng thú vị này mời tới đã đột nhiên lại lệnh nhân tâm động, Diệp nhạc nhạc không khỏi há to miệng, nhìn nhìn ngoài cửa người đến người đi đường cái rốt cuộc lắc lắc đầu, không nếu là tới rồi bà xa bị trở thành quái vật sẽ là ta à thơ ánh mắt lập lè lại cười ha ha lên, như vậy hậu thiên chúng ta khởi hành, ngươi nhất định phải tới đưa đưa chúng ta, chúng ta nói chuyện được đại lê bằng hiếu chỉ có ngươi Diệp nhạc nhạc vui vẻ đáp ứng Chờ tới rồi kia một ngày, nàng đúng hẹn đi trước bến tàu, không ngờ thấy Trang Liên Hạc Chính ăn mặc đỏ sậm quan phục đón gió đứng ở bến tàu thượng, sợi tóc bị phong dơ lên, hắn hít lại mắt, lộ ra đường cong hoàn mỹ sườn mặt, vạt áo bay phất phới, giống như tiên nhân đứng yên, thật sự vô pháp tưởng tượng hắn kỳ thật là cái thập phần ác liệt người. Diệp nhạc nhạc tức khắc liền. Tưởng quay đầu lại, nhưng là A Thơ ở đầu thuyền đã thấy nàng, gơ xuống mũ hướng nàng la to, Diệp. Bên này, Diệp nhạc nhạc đành phải cố tình không đi xem Trang Liên Hạc, nhưng rõ ràng cảm giác hắn ánh mắt giống như thực chất đầu hướng về phía chính mình. May mắn Trang Liên Hạc thực mau bị tiến đến xin chỉ thị quan viên thỉnh đi rồi, đại lê hải thuyền tạo hào, khắp nơi kiểm tra đo lường, định ra ra biển nhân viên danh sách, thỉnh ký cất cánh, vụn vặt sự tình rất nhiều, Trang. Liên Hạc cũng có chút cố tình đầu nhập công vụ, Này đây trong khoảng thời gian này đều không có đi tìm Diệp nhạc nhạc, lúc này thấy nàng thượng bến tàu, lại một bộ đồ chính mình tránh còn không kịp bộ dáng liền cũng hơi hơi chầm hạ mặt, tạm thời không có đi để ý tới nàng. Chờ đến mọi người đều lánh mệnh đi xuống, hắn mới quay đầu đi xem bến tàu, bà Sa Khải dấu sao đã khai ra một đoạn, người trên thuyền lớn tiếng hướng trên bờ nhân đạo đừng, tuy rằng không ai có thể nghe hiểu. Nhưng phần lớn đều sẽ học bọn họ bộ ráng vẫy vẫy tay thăm hỏi. Trang liên hạc nhìn cự thuyền đi xa, vây xem đám người đều từng cái tan đi. Lại không có nhìn đến diệp nhạc nhạc bóng dáng không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày. Diệp nhạc nhạc nếu muốn ly khai, tất nhiên phải trải qua hắn bên người. Hắn sẽ không đối với nàng tới gần không hề có cảm giác. Nhanh chóng quyết định thi lệnh, lưu tử thuyền, lệnh binh lính vây quanh bến tàu. Không được phóng một người rời đi, người... Lánh binh lính đi từng cái dò hỏi hay không có người nhìn thấy nghiệp đông quán trà lão bản nương. Thực mau binh lính liền bẩm báo đi lên, có người tận mắt nhìn thấy đến diệp nương tử thượng khải dấu sao, lại không ai nhìn thấy nàng rời thuyền. Bà xa thuyền phi thường tiên tiến, là từ mấy chục người đồng loạt khởi động bàn đạp tới điều khiển, trên thuyền có lục căn đại cột buồm, cao cao đại phàm dơ lên, hôm nay đúng là thuận gió, thuyền hành phi thường mau, mà nghiệp đông. Cảng lúc này đầu ở bến tàu phần lớn là loại nhỏ thuyền đánh cá, không có một con thuyền có thể cập được với nó tốc độ, tân đến đại lê hải thuyền thậm chí đều không có xuống nước, còn đặt tại trên bờ. Trang Liên Hạc hít mắt nhìn xa đi khải dấu sao, sắc mặt nặng nề vung tay áo rộng, thả người nhảy xuống đầu ở trên bến tàu một con thuyền tiểu thuyền đánh cá thượng, lạnh giọng hạ lệnh, tới 6 người riêu loát. Lưu tử thuyền vừa thấy sự có không đúng, chạy nhanh từ thủy quân. Điểm giữa sáu gã biết bơi hảo, động tác nhanh nhẹn binh lính ra tới. Này sáu người nhanh chóng lên thuyền, trang liên hạc chỉ phía xa khải dấu sao, truy khải dấu sao. Mấy người không dám hỏi nhiều, một người nhanh chóng dâng lên phàm, sau đó bắt đầu diêu lỗ, còn lại người chờ cầm lấy mái chèo bắt đầu ra sức hoa động. Một đường đuổi theo khải dấu sao mà đi. Alan Đức ở khải dấu sao khống chế trong phòng khoang lái, ngậm thuốc lá đấu nhìn phía trước thấy dâu sớp tiến vào, liền hỏi: "Ngươi đi làm gì?" Dâu sớp nhún nhún vai, "Úp, đây là cái bí mật." Phó nhị thấy hắn tiến vào, liền không hề thấy hắn, đứng lên tránh ra. A còn không có ở đứng yên, liền có cái thuyền viên vội vàng chạy tiến vào, "Thuyền trưởng, nơi xa có tao thuyền nhỏ, tựa hồ ở trôi khải sao?" A Đức đi đến một bên cầm lấy kính viễn vọng, đi ra khoang thuyền đi xem. Quả nhiên có tao thuyền đánh cá ph phòngng lênàm vẫn luôn chiều bên này, hắn đem kính viễn vọng phóng tới. Trước mắt, nhìn đến mặt trên chèo thuyền 6 người động tác phi thường tấn mãnh, mà đứng ở đầu thuyền người hắn mơ hồ phân biệt ra tới, là trang liên hạc. hắn tức khắc liền phản thân đi trở về khống chế thất, hạ lệnh nói, dung chuông, thả chậm tốc độ, trang chính đuổi theo. Uy, từ từ. Dâu kêu to, Alan Đức ni hoặc nhìn hắn, Dâu sớp vấy vấy tay, không thể làm hắn đuổi theo. Vì cái gì? Dâu sớp cười, thuyền trưởng, ngươi đã quên, phúc đặc bá tước làm chúng ta cho. Hắn mang cái đông phương mỹ nhân trở về. Như vậy hoang đường yêu cầu ngươi chẳng lẽ muốn đi làm. Vì cái gì không? Hắn sẽ nghĩ cách làm chúng ta trở thành nam tước, ngấm lại xem, chúng ta mang về bó lớn đồng vàng. Nhưng những cái đó cô bé nhóm chỉ biết nói chúng ta là nhà giàu mới nổi. Nếu trở thành nam tước sẽ thế nào? A Lan Đức có chút dao động, ngay sau đó lại hỏi, Ngươi mang theo ai lên thuyền? Trang vì cái gì sẽ đuổi theo? Dâu sớp cười thần bí, ngươi tuyệt đối đoán. Không được, là chúng ta lão bằng hữu, Diệp. Ta nói muốn mang nàng đi xuống tham quan khoang, Nàng không hề có phòng bị đã bị ta phóng đổ, cỡ nào đáng yêu? Không, dâu sớp, ngươi có thể mua cái nữ nô, Diệp đối trang tới nói trọng yếu phi thường. Hắn sẽ không bỏ qua. Dâu sớp vô vô vai hắn, thả lỏng, thuyền trưởng. Đê tiện nữ nô sẽ không giống Diệp như vậy sẽ thảo người niềm vui, cũng sẽ không nói chúng ta bà sa ngữ, nàng là tốt nhất. Phúc đặc bà tước sẽ thích. Đến nỗi trang. Ta đánh đồ hắn đuổi không kịp tới. A Lan Đức nhớ lại Diệp nhạc nhạc thời điểm mau chốt giữ chặt hắn cái tay kia, lắc đầu, không, dâu sớp, ta không thể làm ngươi làm như vậy, ta mới là thuyền trưởng. Ta nói mới tính toán, minh bạch sao? Nói liền xoay người muốn một lần nữa hạ lệnh, mà dâu sớp móc ra súng ép vi đỉnh hắn bối. Hiện tại, ta định đoạt số. Trang liên hạc cầm từ bà sa nhân thủ chung mua tới, thiên lý nhãn, quan sát, biết này đó bà sa người đã phát giác hắn. Nhưng vẫn là thế đi không giảm, không khỏi hai mắt hiện ra sắc bén chi sắc. Sau gã binh lính khổ không nói nổi, lại không dám chậm lại tốc độ. Trang liên hạc rụ xuống cầm, thiên lý nhãn, tay, một liêu vạt áo nửa quỳ xuống dưới, nhặt lên một bên mái chèo hơi nhìn kỹ vài tên binh lính sử lực phương thức, tự mình hoa khởi mái chèo tới. Vài tên binh lính liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn đến không dám tin tưởng, trang liên hạc thí hoa vài cái, tìm được rồi bí. Quyết, bình tĩnh nói, tay phải nếu hạ di một tấc, sẽ càng tốt xử lực, đoàn người đem hết toàn lực. Cần phải muốn đuổi kịp khải dấu sao, bản quan sẽ cho các ngươi các thăng một bậc. Mấy người nghe vậy ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, theo lời điều chỉnh, trên tay động tác chính là siêu việt cực hạn, lại một lần ra tốc. Trang liên hạc cũng bắt đầu khởi sướng lực tới. Tức khắc này một con thuyền tiểu thuyền đánh cá giống như mũi tên rời dây cung, phòng lên phàm, cực nhanh. Nhằm phía khải dấu sao, mà khải dấu sao thượng này trong nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. A thơ cùng phó nhì ba bộ đa sớm bất mãn A Lan Đức nơi trốn ngăn chở bọn họ vớt tiền, lúc này cùng đem A Lan Đức chế phục, buộc chặt giấu đi. Dâu sớp cười ha ha, hiện tại ta là thuyền trưởng. Phó nhì cùng ba bộ đồng thời hướng hắn hành lễ, dâu sớp thuyền trưởng. Dâu sớp càng là đắc ý, nhưng thực mau liền có chút kinh hoàng, bởi vì có thuyền viên tới báo nói mặt sau. Thuyền đánh cá có đuổi kịp xu thế, dâu sớp cắn răng lệnh toàn viên ra tốc. Tuy rằng nói thuyền lớn điều khiển càng tiên tiến, nhưng tương đối thân thuyền cũng càng vì cồng cành. Thả sở hữu thuyền viên tuy nhận được gia tốc mệnh lệnh, nhưng cũng không có gấp gáp cảm giác. Tiểu thuyền đánh cá thân thuyền nhẹ nhàng, hơn nữa hơn nữa này bảy người phi người tốc độ, mắt thấy tốc độ liền siêu Việt thuyền lớn. Dâu sớp càng ngày càng ngồi không được, nhưng hắn vẫn cứ không tính toán từ. Bỏ, dùng súng ép vi đỉnh đỉnh đầu thượng mũ, làm hắn tới. Trên mặt lộ ra một cổ hung ác chi khí Hiển nhiên là muốn cho Trang Liên Hạc Mấy người có đi mà không có về Trang Liên Hạc thấy đối phương chậm lại tốc độ Biết đối phương hạ sát tâm Liền nghiêng đầu đối với vài tên binh lính nói Trong chốc lát các ngươi trước đem thuyền hoa khai Ở một bên không xa không gần đi theo Chờ đợi bản quan mệnh lệnh Hai gã binh lính cùng kêu lên nhận lời Đãi hai thuyền tới gần Trang Liên Hạc nắm chính xác thời cơ Nhặt lên tiểu thuyền đánh cá thượng dây thừng, đánh cái kết, vận lực vứt ra trọng lên thuyền lớn đầu thuyền trên tay vịn, mượn lực phi bước mà thượng, một cái xoay người đã vững vàng đứng ở bom tàu thượng, tùy tay liền bắt được một cái ở thăm thuyền viên, diệp đâu? Này thuyền viên chỉ cảm thấy mắt một hoa liền dừng ở trong tay của hắn, cả kinh nói không ra lời, dâu sớp cầm cháy súng đi ra, biết hắn cũng nghe không hiểu, hắc hắc cười, lạnh một tiếng. Liền chuẩn bị giải quyết hắn, liền hắn gần nhất quan sát tới xem, đại lê thủy quân thập phần lạc hậu, không có khả năng tập kết thủy quân tiến đến truy kích, xử lý hắn cũng không có hậu hoạn, không chờ hắn đắc ý xong, trang liên hạc một cái lắc mình, dâu sớp ngạc nhiên phát hiện không thấy người của hắn ảnh, chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, người này cư nhiên vòng tới rồi hắn phía sau, cầm hắn cầm súng SP gôn tay, chậm rãi dùng sức đem hắn tay sau này chết Á thơ kêu to, buông tay, buông tay, ta nói, ta nói, trang liên hạc nghe không hiểu, cũng không cần phải hiểu, một tiếng thanh thúy cốt vang, A thơ la lên một tiếng, tay chỉnh mất tự nhiên góc độ chiết xuống dưới, trang liên hạc âm thanh lạnh lùng nói, dẫn đường. A thơ đoán được hắn ý tứ, toàn thân đau đến giật tăng tăng, lại không dám phản kháng, ôm cánh tay lánh trang liên hạc đi xuống lầu thang, tới rồi tiếp theo tầng. Mang theo hắn vào một phòng Thống khổ chỉ vào Cái đại dương gỗ Trang liên hạc biểu tình buông lỏng Diệp nhạc nhạc không phải cố ý đào tẩu Ngay sau đó lại trong lòng căng thẳng Cũng không biết nàng như thế nào Hắn thuộc tay liền đem a thơ quán trên mặt đất Một chân đạp đầu của hắn Một tay xốp lên cái dương Liền thấy diệp nhạc nhạc bị trói tay sau lưng xuống Tay chân cuộn lại súp ở dương nội Bị khăn vải nhét đầy miệng Bởi vì không khí loáng Nàng đầy mặt ửng hồng, hai mắt thủy quang doanh doanh, nhìn thấy hắn. Ánh mắt đầu tiên, không thể nhận sai tràn đầy kinh hỉ, trang liên hạ khóe miệng nhìn không được cũng lộ ra tia ý cười, động thủ giúp Diệp Nhạc Nhạc mở trói, lôi ra miệng nàng khăn vải, đỡ nàng bước ra dương gỗ đứng dậy. Diệp Nhạc Nhạc giữa cổ nguyên bản treo cái dương chi bạch ngọc ngọc khấu vẫn là cùng Ninh hy cảnh ở lê đều khắp nơi du ngoạn khi, ở chùa cầu khai quang ngọc khẩu, thời gian lâu dài Dây thừng vốn là lão hóa, lần trước lại ở bao táp trung bị nước biển phao Quá, dây thừng tác liền hủ, lúc này ngã vào dương Này ngọc khấu lạc ra y ngoại, lại vừa lật giấy rùa động tác Dây thừng lặng yên mà đoạn, trang liên hạc ánh mắt vừa động Lơ đáng này ngọc khấu liền hoạt vào hắn lòng bàn tay Diệp nhạc nhạc hoàn toàn không có phát hiện Nàng thấp giọng nói, đa tạ Thật là vô pháp lý giải, nàng phát hiện chính mình bị nhốt về sau Cái thứ nhất phản ứng chính là Trang Liên Hạc nhất định sẽ đến, hắn không phải không cho nàng trốn sao, bởi vậy cũng không có nhiều ít kinh hoàng, nguyên lai mặc kệ đối hắn cá tính nhân phẩm nhiều không ủng hộ, lại đối năng lực của hắn có cường đại tin tưởng. Trang Liên Hạc trên tay hơi dùng một chút lực, một tay đem nàng kéo gần, diệp nhạc nhạc hoảng hốt, không biết hắn này cử ý gì, lại bị hắn đem nàng đầu ấn ở hắn trên vai, che khuất tầm mắt. Trang liên hạc trên chân hơi hơi dùng sức, nghiền nát A thơ hầu cốt. Diệp nhạc nhạc đình chỉ dãy ruộng, cái gì thanh âm. Trang liên hạc, lôi kéo nàng đi ra ngoài, không có gì, đi đi. Diệp nhạc nhạc trên thực tế cũng không dám quay đầu lại nhìn xung quanh. Trang liên hạc làm diệp nhạc nhạc phiên dịch, lệnh cưỡng chế khải dấu sao chuyến về đến đại lê nghiệp Đông Cảng. Nếu không đem phát tín hiệu, làm du Đông Cảng xuất binh ở phía trước chặn lại. Phó nhì cùng ba bộ bị trang liên hạc phi người thủ đoạn kinh sợ, nơm nớp lo sợ đem A Lan Đức phóng ra, A Lan Đức lộng minh bạch sự tình, ra mặt dày đến gần Diệp nhạc. Nhạc, Diệp, thật là xin lỗi, bất quá, A Thơ đã chết, có không buông tha chúng ta, làm chúng ta hồi bà xa đi. Diệp nhạc nhạc nhìn nhìn trang liên hạc, hắn không cần phiên dịch liền nhàn nhạt nói, đại lê là lễ nghi chi bang, sẽ không vô cớ giam hắn quốc thuyền dân. Bất quả nếu có lý do, chúng ta hạ Tây Dương cũng yêu cầu trưng dụng có kinh nghiệm thủy thủ làm dẫn đường. Diệp nhạc nhạc liền hướng A Lan Đức lắc lắc đầu, Xin lỗi, ta không giúp được các ngươi, bất quá, ta... Tưởng các ngươi tánh mạng cũng không có nguy hiểm. A Lan Đức thập phần huệ hoài, nhưng cũng không dám lại cầu, đành phải làm khải dấu sao trở về nghiệp đông cảng. Diệp nhạc nhạc cùng trang liên hạ sóng vai đứng ở đầu thuyền, Diệp nhạc nhạc nghĩ nghĩ... Rốt cuộc lấy hết can đảm đối hắn nói, Trang đại nhân, cảm ơn ngài, nhưng là ta thật sự vô pháp. Trang liên hạc đánh gãy nàng lời nói, ngươi có dũng khí cùng ninh hy cảnh thử một lần, lại không có dũng khí cùng ta ở bên. Nhau, hắn sẽ không tìm không thấy ngươi, đến tận đây thành ý đã hiện. Diệp nhạc nhạc lắc lắc đầu, ta một người, cũng thực hào, xin lỗi. Trang liên hạc nhìn nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, tương lai còn dài. Ta chờ đến khởi, diệp nhạc nhạc vô pháp lại trả lời, chờ tới rồi bến tàu, diệp nhạc nhạc rũ đầu đi ở trang liên hạc bên cạnh người, trang liên hạc nghiêng đầu nói, ta yêu cầu trấn an hảo này đó bà sa người, cho bọn hắn về quê nhà hy vọng, lại muốn an tâm thế đại lê làm. Dẫn đường, ngươi có không chở ta giúp một tay, diệp nhạc nhạc vội không ngừng đáp ứng, nàng không có cách nào báo đáp trang liên hạc, những việc này tất nhiên là không tiếc xuất lực. Lập tức cũng không màng toàn thân nhức mỏi, đi theo áp giải bà sa người sai dịch cùng đi dịch quán. Trang Liên Hạc lúc này mới gật đầu ý bảo người hầu tới gần. Trương Lộc chạy chậm lại đây, đưa lỗ tai nói, nhị công tử, ninh hội trưởng tới, một lát sau liền phải đến nghiệp đông quán trà đi. Trang Liên Hạc thần sắc một ngưng, gật gật đầu, đã biết, ngươi đi đi. Trương Lộc ứng nhà lui ra, Trang Liên Hạc bên môi hơi hơi hiện ra một mạt cười cất bước đi trước, Ninh Hi Cảnh thần sắc thập phần tiêu tụ, so với một năm trước phong thần tuấn lãng bộ dáng, khác nhau rất lớn. Hắn lãnh một đám người vừa đến Nghiệp Đông, kiêu vinh sẽ thám tử liền tiến đến đón chào, hội trưởng. Ninh Hi Cảnh gật gật đầu, cái vui thế nào. Phu nhân hết thảy mạnh khỏe, liền có chút phiền. Phụ, thuộc hạ chờ cùng âm thầm bãi bình. Ninh Hi Cảnh khụ một tiếng, ngực vết thương cũ ẩn ẩn làm đau. Phía sau Tào Xuân liền nói, hội trưởng làm chúng ta trước tới thông báo phu nhân cũng hảo, tội gì liều mạng thương còn chưa hảo liền trèo đèo lội suối mà đến. Ninh Hy Cảnh lắc đầu, tự mình tới, mới có thành ý. Cũng miễn cho nàng nghe nói ta bị thương, liền bạch chữ cấp. Dừng một chút lại hỏi, Trang Liên Hạc gần nhất còn thường quấn lấy nàng sao? Hắn chính là nghe. Được Trang Liên Hạc cũng tiến đến tin tức, mới có thể vội vàng nhích người. Ngày gần đây tơi thiếu, Ninh hy cảnh lại trừ tiên rủi ngựa, hắn nóng lòng tưởng nói cho cái vui, tuy rằng lúc ban đầu hắn vô pháp nhất thời tiết thu, cũng chần chờ một đoạn thời gian, nhưng theo một ngày một ngày không có nàng tin tức, đau nhập tim phổi, hắn liền biết chính mình thật sự sẽ không lại để ý lai lịch của nàng, cũng tuyệt không sẽ tái phạm nàng kiêng kỵ làm nàng thương tâm. Cái vui, không phải cái keo kiệt nữ tử, đã biết hắn thành ý, nhất định sẽ cùng hắn hòa hảo trở lại. Ninh Hy Cảnh đứng ở nghiệp đông quán trà bên ngoài nhìn một hồi, đây là cái vui này đã hơn một năm sở ngốc địa phương, tuy rằng đơn giản, lại cũng đại khí, tựa như nàng người giống nhau. Nghĩ đến đây không khỏi lộ ra một mặt cười, bước đi hướng trong đi đến, tiểu giáp ngẩn đầu thấy đến khách nhân, vội vàng chào đón tiếp đón, vị này khách quan, ngài bên này ngồi, uống cái gì trà. Ninh Hy Cảnh cười cười, ôn hòa nói, ta tìm các ngươi lão bản nương. Tiểu giáp mặt lộ vẻ nghi hoặc, Ngài là, Ta là nàng phu quân. Hòa ly thư hắn không nhận. Tiểu giáp nghe vậy kinh ngạc há to miệng, Này cũng không thể không khẩu bạch nha nói bừa. Ninh hy cảnh tự hướng trong nhìn nhìn, Kiêu Vinh sẽ thám tử vội cho hắn chỉ điểm phương hướng, Từ bên này đi vào. Ninh hy cảnh bước đi liền đi, Tiểu giáp vội vàng ngăn trở, Không vào được, không vào được. Thám tử dễ dàng, Liền chế trụ hắn. Ninh Hy Cảnh quay đầu lại hướng hắn ôn hòa cười cười, trong chút lát các ngươi lão bản nương ra tới, ngươi sẽ biết, tiểu giáp gấp đến độ không được, không phải, ai, ai. Ninh Hy Cảnh bước nhanh đi vào, nội viện chỉ có tam gian đại phòng, hắn mơ hồ nghe được bên tay trái một gian có chút động tính, liền muốn đi đẩy cửa, liền nghe được bên trong có người ôn nhu nói, đem ngươi mệt muốn chết rồi, ngủ tiếp sẽ. Ninh Hy Cảnh một đốn, trong lòng có chút dự cảm. Bất hảo, lại nghe được có cái nữ nhân mơ mơ màng màng ử một tiếng, tuy không lắm rõ ràng, thật là diệp nhạc nhạc thanh âm. Hắn rốt cuộc nhìn không được, xong về phía trước vài bước đẩy ra môn, liền thấy gỗ muôn khắc hoa trên giường huyền thu hương sắc màn, trang liên hạc chính sườn ngồi ở mép giường, thân đâu nắm diệp nhạc nhạc tay, sắc mặt nhu hòa nhìn trên giường người, mà nàng đầu bị nửa rũ màn che khuất, nghe được mở cửa thanh cũng không ngồi dậy xem. Trang liên hạc nghe, Tiếng sườn mặt xem hắn, trong mắt lộ ra một mạt nghiền ngẫm cười, Ninh Hy Cảnh tới, nhạc nhạc, ngươi cần phải thấy hắn. Tính một lát, Ninh Hy Cảnh cơ hồ nghe được chính mình tiếng tim đập, Diệp nhạc nhạc mới sâu kín than một tiếng, không bằng không thấy. Ninh Hy Cảnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, Ánh mắt rơi xuống trang liên hạc đai lưng thượng rũ ngọc bội thượng, Là một cái dương chi bạch ngọc ngọc khấu, Sân hắn màu đỏ quần áo, phá lệ thấy được. Nàng thế nhưng đem này đưa. Cho hắn, nàng rõ ràng nói ở nó phía trên gửi cái trong lòng nguyện. Ninh hy cảnh trong ánh mắt tràn đầy đau xót, chậm rãi dơ tay che lại ngực, cười ha ha lên. Kết quả là, lại là như thế, lại là như thế. Hảo thật sự, hảo thật sự. Một bên cười to, một bên liền bước chân hơi lương đi ra ngoài. Chỉ nghe được bên ngoài một trận ồn ào kinh hô có người kêu to, hội trưởng, hội trưởng. Trang Liên Hạc buông ra cùng diệp nhạc nhạc tương nắm tay, đứng dậy, mà người cũng ngồi đem. Lên, lộ ra trương bình thường mặt, không những không phải diệp nhạc nhạc, vẫn là cái gầy nhưng rắn chắc nam tử. Hắn nhanh nhẹn xuống giường, cung kính chiều Trang Liên Hạc hành lễ, đại nhân. Trang Liên Hạc cười, lì giáo vệ khẩu kỹ càng ngày càng tốt. Lý giáo vệ trong mắt hiện lên một tia đắc ý, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Trang Liên Hạc híp hiếp, hiếp mắt. Tựa muốn xuyên thấu qua tường nhìn đến phía trước, Ninh Hy Cảnh cũng không thể liền như vậy đã chết, Nếu đã chết, mới thật là tai hòa ngầm. Diệp nhạc nhạc đẩy ra dịch quán đại sảnh môn, Alan Đức quay đầu, Ném xuống trong tay bài đón đi lên, Nữ sĩ, chúng ta đến tột cùng khi nào mới có thể hồi bà xa, Ngươi xin thương xót, cấp cái tin chính xác. Diệp nhạc nhạc cười, Khâm Thiên Giám đã định rồi ngày tốt, Ba ngày sau liền có thể khởi hành, a Lan Đức một đám người nghe xong, không khỏi một mảnh hoan hô. A Lan Đức càng là vui mừng khôn xiết, thượng đế phù hộ, rốt cuộc không cần lại. Chịu loại này cha tấn. Diệp nhạc nhạc cười nói, lời này liền có thật bất công, ăn ngon uống tốt khoản đãi, ai còn từng ngược đãi các ngươi. A Lan Đức thở dài, là tinh thần cha tra tấn, trang làm ta dạy hắn bà sa ngữ, mà ta không phải cái hảo giáo viên, ngươi có thể tưởng tượng. Ông nói gà bà nói vịt là cỡ nào thống khổ sao. Hơn nữa này chỉ vịt vẫn là chỉ cương bách vịt. Diệp nhạc nhạc hơi hơi sửng sốt. Trang liên hạc học này làm cái gì? Nàng đã thông bà sa ngữ, lại thông đại. Lê ngữ, lẽ ra nàng mới là giáo thủ ngôn ngữ tốt nhất người được chọn. Hắn vì cái gì xa dễ cầu khó. Suy nghĩ một trận, lười đến lại cân nhắc. Gần nhất trang liên hạc phái cho nàng càng nhiều nhiệm vụ. Làm nàng vội được hoàn toàn vô pháp bận tâm quán trà. Hắn thậm chí ở dịch quán chuyên môn vì nàng an bài một gian phòng, làm nàng sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Diệp nhạc nhạc thấy hắn cũng không có lấy thế áp người, dây dưa quá khẩn, cũng dần dần thả lỏng tâm phòng, tận tâm tận lực vì. Hắn công tác, để có thể hồi báo một vài, thực mau tới rồi đại lê khai nguyên hảo đội tàu khải hàng một ngày này. Đây là nghiệp đông đệ nhất đại việc trọng đại, Diệp nhạc nhạc không khỏi cũng muốn đuổi tới bến tàu thấu cái này náo nhiệt chỉ thấy khắp nơi đều là biển người tấp nập, lớn tiếng hoan hô nào, nhìn thanh thế vô cùng to lớn, diệp nhạc nhạc theo tiểu lại dẫn đường, mới có thể ở trong đám người đi qua mà qua, tới rồi bến tàu đỉnh điểm. Đốn là lòng tràn đầy đều là chấn động, toàn bộ mặt biển đầu 200 dư tao lớn lớn bé bé thuyền, liếc mắt một cái nhìn lại rậm rạp, thực là hoành tráng. Trong đó lớn nhất một con thuyền chủ thuyền có 3 tầng, chương 44 chương 4. Rộng 18 trượng, muốn đổi thành 21 thế kỷ đơn vị, đại khái chính là dài chừng 138 m, bề rộng chừng 56m phía trên có hơn 10 căn cột buồn, là cái quái vật khổng lồ, yêu cầu ngước nhìn. Diệp nhạc nhạc chính tâm tình kích động, trang liên hạc chậm rãi đi đến bên. Người nàng, lên thuyền đi xem, diệp nhạc nhạc di một tiếng, như thế thịnh huống chưa bao giờ có, nàng nói không nghĩ đi, là giả. Nhưng lại mạc danh có chút chần chờ Trang liên hạc hơi hơi mỉm cười Giắt tay nàng Tới Diệp nhạc nhạc tránh chi không thoát Trang đại nhân Như vậy không tốt Trang liên hạc cũng không quay đầu lại Đi đứng ở đầu thuyền nhìn xem Một đường liền đem nàng nắm đi phía trước đi Hắn hôm nay ăn mặc thực thịnh trọng Hơi nhấp môi mỏng Biểu Tình tuy đạm Lại chân thật đáng tin Diệp nhạc nhạc tránh chi không có hiệu quả Lại sợ dẫn tới càng nhiều người chú mục, đành phải theo hắn thượng khai nguyên hào, Trang Liên Hạc lôi kéo nàng trực tiếp chạm ở đầu thuyền. Diệp nhạc nhạc đi xuống nhìn xuống, nhìn vây quanh ở bốn phía lớn nhỏ con thuyền, thẳng có loại vạn thuyền tới chiều đồ sổ cảm Trang Liên Hạc buông ra tay nàng, sườn mặt cười nhìn nàng, lần này đội tàu cùng sở hữu hai vạn hơn người, đem một đường phóng. Biến vùng duyên hải chư quốc, kiến thức vạn quốc phong tình, Chuyển ta đại lê uy danh, cuối cùng dự tính sắp sửa 4 năm lâu. Diệp nhạc nhạc nghe tâm tình không khỏi cũng có chút kích động. Này phiên thanh thế to lớn hạ Tây Dương, trăm ngàn năm qua khó gặp, liền tính là nàng nhiều một đời kiến thức, cũng đồng dạng đã chịu thật lớn chấn động. Trang liên hạc lời nói nhu hòa, ta lần này đã tự thỉnh chỉ, dẫn dắt đội tàu hạ Tây Dương, ngươi cùng ta cùng tiến đến, tốt không? Diệp nhạc nhạc sửng sốt. Kỳ thật kiếp trước nàng căn bản không có ra quá biên giới, thực sự có một cái như vậy du lám thế giới cơ hội ở trước mắt, đương nhiên là di đủ chân quý, lại còn có đều không phải là một người du đáng, mà là có hai vạn dư binh lính hộ tống, chính là. Diệp nhạc nhạc nhăn lại mày, đem đầu thiên hướng một bên khác, dùng để tạm thời trốn tránh trang liên hạc thâm trầm tựa hải hai mắt, đột nhiên nàng hơi hơi một đốn, đỡ lang can tay lược di động một chút. Nửa cái thân mình đều hướng một phương chuyển đi, nàng tựa hồ thấy được một cái lược có hai phân quen mắt thân ảnh, đối phương thân hình cao lớn thô tráng, thấy không rõ bộ mặt, đang ở đẩy ra dòng người, hướng bến tàu phía trước đi tới. Trang liên hạc thanh âm lại lần nữa vang lên, diệp nhạc nhạc kinh ngạc quay đầu lại, bà sa ngữ tự hắn đầu lưỡi ưu nhá hoạt ra đây là hắn không hướng nàng thỉnh giáo nguyên nhân, hắn là dùng tâm, ở bốn phía ồn ào náo động trong tiếng. Hai người song song đứng ở mũi thuyền, gió biển thổi phất, mang đến sóng biển ca sướng. Thái dương nhảy ra tầm mây, tản mát ra vạn trượng kim quang, đem hắn dung nhan nhuộn đâm đến càng thêm hoặc nhân. Diệp nhạc nhạc vô pháp không ở giờ khắc này ý loạn thần mê. Nàng không tự giác đem tay xoa cổ áo, kia ưng thuận trăm năm chi nguyện ngọc khấu thất lạc, hay không cũng là ý trời. Trang liên hạt bắt lấy nàng mê loạn này một cái chớp mắt, triển tay áo vung lên, khải hàng. Rất thanh âm truyền khai, pháo mừng cùng kêu lên vang lên, khai nguyên hảo dâng lên cự phàm, chính thức khải hàng. Tàu Xuân rốt cuộc vọt tới bến tàu phía trước nhất, trơ mắt nhìn thật lớn hải thuyền đã mang đi diệp nhạc nhạc. Mọi người cùng kêu lên hoan hô khiến cho hắn kêu gọi hoàn toàn truyền đạt bất quá đi. Hắn không khỏi oán hận một quyền đấm nát bên cạnh hoa thạch tay vịt. Vì... Lưu tử thuyền chở quan viên đái đội tàu đi xa, hạ lệnh binh lính sơ tán rồi vây xem đám người. Lưu! Tử thuyền mới vừa rồi vẻ mặt hoang mang khoanh tay chậm rãi đi trước. Bên cạnh quan viên nhìn đến hắn dáng vẻ này, không khỏi đặt câu hỏi, lưu đại nhân chuyện gì bối rối. Lưu tử thuyền lắc lắc đầu, trang đại nhân hành sự thật bèn suốt núi người dự kiến. Đem thần y bách ẩn cột lên khai nguyên hào hạ hà quan còn có thể lý giải, vì sao còn muốn triệu hai gã bà đỡ cùng đi. Hắn bên người phụ tá suy nghĩ một trật, thuộc hạ thấy diệp nương tử thông dịch lại đây bà sa trí trung có ghi, địa phương sản phụ như gặp nạn sản, cũng có mổ ra cái bụng lấy ra trẻ mới sinh, đi thêm khâu lại. Hay là Trang đại nhân mang theo bà đỡ đi học tập này loại đỡ kỹ thuật. Lưu Tử Thuyền bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, cao, cao, sự là cao. Trang đại nhân vì nước vì dân, như thế rất nhỏ chỗ đều suy xét Chu nói, ta chờ hổ thẹn không bằng, có Trang đại nhân nhân tài như vậy, quả thật ta đại lê chuyện may mắn a. Tuy rằng Trang Liên Hạc nghe không được, nhưng trụt quán mông. Ngựa mọi người vẫn là vây quanh bốn phía thổi phồng một phen, sôi nổi tỏ vẻ muốn thượng biểu triều đình, hướng Trang Đại Nhân học tập. Mà thượng tặc thuyền diệp nhạc nhạc, nhìn bị ném ở góc bách ẩn, cùng hai gã co rúm lại ở một bên bà đỡ, toàn thân vô lực, Trang Đại Nhân, người rốt cuộc là nghĩ tới bao sâu xa. Nàng không khỏi thật sâu cảm giác được Trang Liên Hạc chỉ sợ là dệt một cái lưới lớn, thời gian một trường. Nàng chỉ biết bị càng bó càng chặt Bên tai lúc nào cũng đều Có sóng biển thanh âm Nghe được nhiều Nó phẳng phất liền không hề tồn tại Trong thiên địa lại quay về với yên tĩnh Bởi vì là ở trên thuyền Không gian hữu hạn Căn phòng này cũng không lớn Nhưng đã tận lực bố trí đến thoải mái Dường cùng dương quầy đều là cố định ở trên vách Một chản pha lê che Chở đèn phòng gió lung treo ở giữa không trung Theo thuyền đi trước hơi hơi đong đưa Mở nhạt ánh đèn chiếu vào tổ nhá thảm thượng, quang mang lưu chuyển, cấu tạo ra càng tươi, đẹp hình ảnh. Diệp nhạc nhạc đang ngồi ở trong phòng của mình, đem tay chi ở trên mặt bàn, chống cầm suốt thần. Nàng quả thực không biết chính mình là như thế nào liền tới rồi này trên thuyền, chỉ biết phục hồi tinh thần lại. Trang liên hạc chính lôi kéo tay nàng, hơi hơi mang theo ý cười, sườn mặt xem nàng, lập tức liền có chút nói năng lộn xộn hỏi chính mình phòng. Sau đó liền trốn rồi tiến vào, cự tuyệt lại đi ra ngoài. Tiến vào đã có thời gian rất lâu, vẫn luôn không có. Người tới quấy dày, nhưng mà nàng vẫn cứ không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Chỉ biết chính mình phản phất một con lâm vào mạng nhện phi Nga. Giãi rùa đều xử không thượng sư lực. Nàng hơi hơi thở dài một hơi, buông xuống tay. Đột nhiên ngoài cửa liền chuyển đến thanh thúy tiếng đập cửa, diệp nhạc nhạc hoảng sợ. Phòng bị nhìn về phía hình chứng cửa gỗ, ai? Diệp nương tử, nô tì tới cấp ngài đưa chút thức ăn. Là một cái thanh thúy giọng nữ. Diệp nhạc nhạc lượt một do dự. Tiến lên đẩy ra then cải cửa, mở ra môn. Ngoài cửa là cái 17, 8 tuổi nữ tử, ăn mặc xanh non váy áo áo, sơ xong nha búi tóc, đôi mắt lại đại lại viên, mong cố gian thập phần linh động, làm người nhìn thích. Nàng thấy Diệp nhạc nhạc mở cửa, Liền ngữ điệu vui sướng nói Diệp nương tử Nô tí kêu Phủ Nhi Chuyên môn hầu hạ ngài Liền ở ngài bên trái khoang Ngài có cái gì phân phó đều nhưng kéo linh Nói nàng dùng một tay thừa khay Một bàn tay liền chỉ chỉ Diệp nhạc nhạc Phòng rắc một con dùng sợi tơ huyền chuông đồng Diệp nhạc nhạc gật gật đầu Lược tránh ra một bước Phủ Nhi liền đem khay tặng tiến vào Nhất nhất bày biện ở trên mặt bàn Một bên giòn xinh nói cái không ngừng Sợ ngài say tàu, nơi này có hồ tô la nước, chỉ bị mấy thứ cháo trắng rau xào, ăn cũng hảo tiêu hóa. Diệp nhạc nhạc ử một tiếng, Phù Nhi nhanh nhẹn thế nàng bày chén đua, ngài mau dùng chút. Diệp nhạc nhạc sáng sớm liền lên thuyền, thật là có chút đói bụng, tưởng. Tưởng ăn cơm sự đại, buồn bực sự tiểu, này đây cũng không ngượng ngùng, trực tiếp để ra chiếc đũa liền ăn. Chờ nàng ăn xong, Phù Nhi trực tiếp thu chén đua. Cửi khanh khách chỉ chỉ nàng bên phải, tịnh thất liền bên phải biên khoang, diệp nương tử nếu muốn nước ấm, liền phân phó nô tỷ đi lấy. Diệp nhạc nhạc thấy nàng quay lại cũng chỉ nói chút cuộc sống hàng ngày việc vặt, nửa chữ cũng không đề cập tới, trang đại nhân, không khỏi cũng thả lỏng tiếng lòng, hướng nàng gật. Gật đầu, chờ phủ nhi vừa đi, diệp nhạc nhạc mới có tâm tư đi lật xem này nhà ở, bên cạnh đại tủ gỗ lôi kéo khai. Bên trong tất cả đều là sắc thái khác nhau váy áo áo, điệp phóng đến chỉnh chỉnh tề tề, cũng có cái ô sắc đầu gỗ chát, diệp nhạc nhạc nhẹ nhàng xốp lên, trâu quang bảo khí, tràn đầy rực rỡ, nàng theo bản năng liền trở tay khấu thượng, lại đem cửa tủ dấu thượng buộc hào, phun ra một hơi tơi, thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ, trang liên hạc phải nói là cái phi thường hiểu. Được cùng người ở chung người, chỉ là hắn ngày thường cũng không ái dùng này phân tâm tư. Từ khi diệp nhạc nhạc lên thuyền, sinh hoạt việc vặt bị chiếu cố đến thỏa đáng, nhưng liên tiếp 4-5 ngày đều không thấy hắn bóng dáng. Diệp nhạc nhạc lúc trước loạn thành một đoàn ma nỗi lòng đều gác đến phai nhạt, suốt ngày từ phù nhi bồi ở trên thuyền khắp nơi du lám, nơi đi đến toàn thụ lễ ngộ, khai nguyên hào làm đại lê chiều xưa nay chưa từng có lớn nhất hào viễn dương thuyền. Các nơi đều dựng lên đến tận thiện tận mỹ, đội tàu ở trên biển đi thời gian dài lâu, vì tấm cổ thời gian cũng hơi có chút tiêu khiển thi thiết, năm gần đây rầm rộ mã điếu bài không thể thiếu bị dọn lên thuyền. Này trên thuyền tổng cộng chung đến 4 gã nữ tử, trừ Bỏ Diệp Nhạc Nhạc cùng Phù Nhi, còn có hai gã bà đỡ, hai người đều là 50 tuổi trên dưới, một rằng Hoàng thị, một rằng Ngưu thị. Diệp Nhạc Nhạc nguyên bản thấy này hai gã bà đỡ liền không thoải mái, nhưng nếu là triệu hai gã thuyền viên tới đánh mã điếu không khỏi cũng quá mức dẫn nhân chú mục, vì thấu giác nhi Đành phải kêu Hoàng thị cùng Ngưu thị lại đây. Bốn người tìm gian cờ bài thất, tịnh tay, chuẩn bị mặt bài. Xưa nay mã điếu bài đều là dùng giấy chế, nhưng lấy tơi cấp diệp nhạc nhạc sử, lại là một bộ bạch ngọc bài, nhỏ dài tế mỏng. Vào tay ôn nhuột, Hoàng thị ba nháy mắt nhỏ, nhìn chầm chầm bài mặt nhìn vô số mắt. Ngưu thị biết rõ nàng tập tính, không khỏi đụng phải nàng. Một giò, nó nhỏ, nhưng đừng khởi này đó lòng ra hiểm độc, có mệnh trộm. Mất mạng mang về, nhưng đừng giáo này đó quan ra ném tới trong biển đi uy cá. Hoàng thị phun một tiếng, nhìn đến phủ nhi chính thế diệp nhạc nhạc hướng trên tay mạt hương chi, liền chiều kia phương hướng nâng nâng cầm, nhìn đến này diệp cô nãi nãi không, này quan lão ra bắt được chúng ta, tám phần chính là thế nàng bị hạ, nhìn nàng tuổi cũng không nhỏ, có mang thai chỉ sợ liền khó được lưỡng toàn. Hai ta là người nào? Chúng ta là tống tử bà bà, A toàn đại lê chỉ cần qua chúng ta tay, liền không có sinh không xuống dưới hoa nhi, nhìn mấy ngày này này đó quan ra đối chúng ta tất cung tất kính, liền biết vị này cô nãi nãi đến người coi trọng, chỉ cần nàng ở, chúng ta có thể xảy ra chuyện gì. Lời nói là như thế này nói, rốt cuộc vẫn là đem trong tay bài buông xuống. Ngưu thị tưởng tượng cũng là, lại nói nhỏ, kia chúng ta nên hảo hảo nịnh hót nàng, này đánh mã điếu. Còn có thể hay không thắng nàng tiền, Hoàng thị mắt trợn trắng, nàng còn ham này đó tán bạc vụn không thành. Chỉ lo thắng, chỉ sợ nàng còn cảm thấy bạc tràn ra đi theo thiên nữ giải hoa dường như, đồ cái đẹp. Hai người lập tức nghị định, tuyệt không rung tay. Này hai người đều là đánh mã điếu tay giả đời. Nhiều năm tẩm dâm ra tới kỹ thuật, một phen hợp tác khăng khít, thẳng đánh đến diệp nhạc nhạc cùng phù nhi hai cái kêu khổ thấu trời. Diệp nhạc nhạc cũng không thông báo. Lên thuyền tới. Đại tông ngân phiếu tất cả tại trong quán trà đào cái địa phương trôn đâu, trên người cũng liền mang theo chút tán bạc vụn hai, chỉ chốt lát sau liền thấy đế, không khỏi ngẩn đầu u oán nhìn Hoàng thị cùng ngưu thị hai người liếc mắt một cái, các ngươi lại thắng, ta không tới A Hoàng thị đánh thượng thích thú, bất chấp lớn nhỏ tôn ti, đem ngày thường đối với bài hữu kia một bộ toàn đem ra, ngươi người này sao lại thế này, chơi đến nửa đường bỏ gánh, kia, nhưng không thành. Khai kết thúc phải ngồi đầy hai cái canh giờ. Diệp nhạc nhạc cũng biết chính mình thái quá một chút. Trên mặt một khổ. Tức khắc liền cắn nha. Từ trên tay loát cái bạc vòng tay xuống dưới. Thành. Ta xem ngươi bao lớn bản lĩnh. Ngưu thị nhìn thẳng nhạc. Diệp nương tử nhân lúc còn sớm thu hồi tới. Này hoàng bà tử đánh mã điếu nhất lợi hại. Trước nay đều là trên đỉnh ra áp xuống ra chu người đối diện. Này vòng tay chỉ chốt lát sau khiến cho nàng cấp thắng. Đi. Hoàng thị một tay liền đè ở vòng tay thượng, muốn ngươi này lão hóa cắm cái gì miệng, Diệp nương tử còn đau lòng này đó tiền trinh không thành, Diệp nương tử mau ra bài, hưng phấn đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Diệp nhạc nhạc cũng không phải thua không nổi người, hơi hơi mỉm cười, sách bài tẩy liền phải ném văng ra, lúc này từ nàng sau lưng lại vươn một bàn tay, ngón tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, đè lại nàng dục đánh bài thanh đạm, thanh âm thấp thấp vang lên, chậm đã diệp nhạc nhạc trong lòng một đốn như điện giật thu hồi tay mình mấy người chơi đến hướng khởi hắn lại là lặng yên không một tiếng động cư nhiên không ai phát hiện hắn tới trang liên hạc tựa cười một tiếng, hơi thở phất quá diệp nhạc nhạc bên tai, này như thế nào chơi, diệp nhạc nhạc không hé răng, hai bà đỡ cũng sợ tới mức im như ve sầu mùa đông chỉ có phủ nhi vội nhanh chóng cho hắn nói giảng quy tắc Trang liên hạt ngón tay ở Trên mặt bài hoạt động Bất chợt dừng lại Trừ bài tẩy ra tới Đánh này chương Lại ngẩm đầu đối hai gã bà đỡ nói Không cần sợ ta Tiếp tục chơi Hai người giống như nghe lệnh giống nhau Câu nệ một lần nữa chấp lên bài Nhưng mà bất quá vài vòng xuống dưới Mọi người liền ngạc nhiên phát hiện Diệp nhạc nhạc này một phương thế Nhưng chiếm thượng phong Hoàng thị lòng nghi ngờ chính mình là bởi vì rối loạn tâm thần Mới làm hắn một cái tay mơ phản được tiện nghi Tức Khắc thu xếp khởi tinh thần thả ra một chương bài Chín tác Trang liên hạc nói Cùng, ân, nên là 64 phiên Hoàng thị không tin Trang đại nhân Ngài hay là nhìn lầm rồi Cùng sai rồi bài Cần phải phạ tiền Diệp nhạc nhạc tả hữu vừa thấy Động thủ đem bài mở ra Thật không sai Hoàng thị cùng Ngưu thị liếc nhau Câu nệ cũng lui hai phần Đều nổi lên không phục chi tâm Đánh cuộc ý phía trên Cái gì đều cố không được Chính thức mọi cách tính toán một tay ngọc bài Ai biết một đám người chờ đánh trận nào thua trận đó Trang liên hạc ra bài từ khởi điểm lược có trệ xác Tới rồi phía sau nước chảy mây trôi Thẳng đem diệp nhạc nhạc lúc trước phát ra đi Ngân lượng thắng trở về không tính Còn dần dần đào hết hoàng thị cùng ngưu thị hai người túi tiền Hoàng thị xưa nay là có chút đánh đá Thua tàn nhẫn Liền chợt lá gan nói, Trang đại nhân, muốn nói ngài một cái quan lão ra kéo tay áo cùng ta vị mấy cái phụ nhân ngoan bài, lại cũng kỳ. Cục, nếu là ngài muốn thay Diệp nương tử trợ trật, chúng ta này bài trên bàn cũng có xem bài không nói cái này cách nói, ngài xem. Diệp nhạc nhạc không sợ Trang liên hạc cũng chính là năm gần đây sự tình, lúc này không khỏi ngạc nhiên hoàng thị can đảm to lớn, nghĩ lại nàng nói lại có lý, không khỏi bật cười. Hơi hơi xoay người lại xem hắn, muốn xem hắn sao sinh mặt đến hạ này thể diện. Trang liên hạt đầu tiên là nao nao, chợt thấy diệp nhạc nhạc trên mặt ý cười bớn. Cợt, một đôi đôi mắt đẹp doanh doanh nghiêng nhìn qua, lại là làm nhân tâm trung dung động. Tức khắc chính mình cũng nhướng mày cười, là ta mạo phạm. Hơi hơi đứng dậy, thắng thua không cần để ở trong lòng, đều tính ta. Ngữ điệu thật phần bình thẳng, hướng về phía sau người hầu hơi một ý bảo. Người hầu liền cầm túi tiền tử, cho mỗi người trước mặt thả hai thỏi nguyên bào, thẳng đem hoàng thị cùng ngưu thị mừng đến thấy nha không thấy mắt, hắn lại nói, các ngươi ngoan, xin. Lỗi không tiếc được, tuy là đối với mọi người nói, ánh mắt lại chỉ nhìn diệp nhạc nhạc một cái, diệp nhạc nhạc vô cớ cũng cảm thấy trên mặt nóng lên, cúi đầu xuống, thẳng đến nghe được dấu môn thanh âm, mới tận lực tự nhiên ngẩn đầu lên, hoàng thị vui tươi hơn hở nói không nghĩ tới trang đại nhân như vậy dễ nói chuyện, mới vừa lên thuyền khi, hắn xem ta liếc mắt một cái, ta chân đều mềm. Ngưu thị cũng gật đầu, nguyên bản ta còn muốn gặp quan đại gia hảo sinh cầu xin. Làm thả lại ra đi, thấy hắn ta đều nói không nên lời. Phù nhi sớm chịu quá giận dò, mắt thấy Diệp Nhạc nhạc không được tự nhiên, vội đánh xóa, còn tới hay không? Hoàng thị vội vàng gật đầu, tự nhiên là tới. Diệp Nhạc Nhạc không rên một tiếng đi theo mạt bài, vốn dĩ đã phai nhạt nỗi lòng bị hắn đột nhiên như vậy một giọt, lại loạn cả lên. 8989, Di nương vi chương. Diệp Nhạc Nhạc cảm thấy chính mình kia căng huyền lại trửu khẩn, loại cảm giác này là chưa bao giờ từng có. Liền tính là nàng cảm thấy chính mình thích ý Ninh Hi cảnh, thiết tâm đã biểu, lang tâm không rõ là lúc, nàng đều có thể khống chế chính mình lời nói việc làm, nhưng hiện giờ Đương nàng minh sát cảm giác được chính mình cùng trang liên hạc cùng chỗ ở một cái không gian, nàng chỉ cảm thấy không khí đều đình trệ lên, tràn đầy nùng lụa cảm giác, hô hấp hành tung gian đều có cổ nhìn không thấy chói buộc, nàng trong cơ thể huyền banh đến gắt gao, một không cẩn thận liền sẽ phản. ứng quá độ, vì thế nàng lại bắt đầu tránh ở khoang thuyền trung tránh không ngoài ra, chỉ phủng quyền sách tống cổ thời gian, phủ nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bưng một cái đĩa mật quyết tiến vào Hiện giờ đã rời xa Đại Lê Đi ở biển rộng thượng Không biết khi nào mới có thể cập bờ tiết viện Hoa quả tươi đó là cái hiếm lạ đồ vật Phủ nhi đem này đĩa mật chi quyết gác ở trên bàn Bay nhanh liếc mắt một cái Ngẩn đầu Trọng lại thay đổi trương vui mừng gương mặt tươi cười Diệp Nương tử Hôm nay bên ngoài vân nhiều Một chút cũng không phơi Chúng ta đi bom tàu thượng đi lại đi lại Buồn tại đây trong phòng lại không ra phong Người đều đen đủi đâu Diệp nhạc nhạc kỳ thật cũng thấy đôi mắt chua sót Đối nàng đề nghị thật phần tâm động Lại sợ gặp gỡ trang liên hạc Liền lắc lắc đầu Mãn nhãn đều là một cái cảnh nhi Chứ bỏ nước biển Vẫn là nước biển Có cái gì xem đầu Nhàn ngồi ở trong phòng Cũng không có gì không tốt Phủ nhi thế nàng lột Cái quả cam đưa tới nàng trong tầm tay Hôm nay có đá cầu đại tái Một lát liền muốn bắt đầu thi đấu Nhưng náo nhiệt lạ, Diệp nhạc nhạc tiếp nhận quyết cánh ăn một mảnh, liền có chút ngồi không yên. Phù Nhi cười tủm tìm nói, tạ thuyền trưởng lãnh một đội, trang đại nhân lánh một đội, nói đúng không hứa dùng võ công, muốn nhất quyết cao thấp. Với đại nhân ngồi trang, mãn thuyền người đều đang bị giam giữ thắng bại đâu, ngay cả mặt khác thuyền người đều áp bạc lại đây, ngài. Cũng không thể không đi thấu này náo nhiệt, thật sự là hàng hải nhật tử quá mức nặng nề, như vậy náo nhiệt không thể không xem. Diệp nhạc nhạc suy nghĩ trang liên hạc tự mình lên sân khấu, nên là không rảnh bận tâm mặt khác, nàng ở một bên nhìn xem, chỉ sợ cũng không sao. Nghĩ đến đây, thần sắc liền lộ ra buông lỏng tới, Phù nhi chạy nhanh nâng lên nàng lên, Diệp nương tử, ngài mau chút, hoàng thím cùng ngư thím cấp chúng ta chiếm hảo vị trí đâu. Diệp nhạc nhạc thuận tay, đem một mảnh quyết Diệp làm như thẻ kẹp sách kẹp nhập thư chung, khép lại trang sách. Theo Phủ Nhi một đạo đi ra ngoài, Hoàng thị cùng Ngưu thị quả nhiên ở nhị tầng lan can chỗ chiếm khối mà, từ này chỗ chính có thể dựa vào lan can phụ coi phía dưới bom tàu, phía dưới rộng lớn bom tàu lâm thời dùng đầu gỗ làm thành một cái cúc thành, hai đoan các đáp cái cúc thất, tương đương với 21 thế kỷ cầu môn. Lúc đó đã cầu thật phần thịnh hành, cho tới dân gian đầu đường cuối ngõ, từ. Trong quân cũng sẽ lấy này loại phương thức tới huấn luyện binh lính, Hiện giờ đang ở trên biển, đây cũng là loại thao luyện binh lính tốt nhất chi tuyển. Chơi pháp đa dạng, có trực tiếp đối kháng thức, cũng có gián tiếp đối kháng thức, càng có chuyên lấy biểu diễn hoa thức cùng ký xảo. Hôm nay từ hai chi đã cầu đội lẫn nhau công đối phương cúc thất, đó là nhất kịch liệt trực tiếp đối kháng thức. Phủ Nhi nhanh nhẹn kêu hai người nâng trương tiểu bàn gỗ cùng mấy cái ghế dựa ra. Tới, lại pha hồ trà thơm đi lên, mấy người bao quanh mà ngồi. Theo thi đấu thời gian tiếp cận, bom tàu bốn phía cùng trên thuyền hai tầm dựa vào lan can chỗ đều dũng đầy người. Thỉnh thoảng còn có mặt khác người trên thuyền thả thuyền nhỏ riêu lại đây bước lên khai nguyên hào xem náo nhiệt. Phục thái giám nguyên là trong cung lão nhân, lần này cũng bị hoàng mệnh một đạo ra biển. Hôm nay lại không có mặc ngày thường kia thân thái giám thống lĩnh quần áo, mà là một thân màu. Nâu ý phục thường, mang đỉnh nhẹ nhàng phốt mũ, tươi cười đầy mặt chạm lên thuyền đầu. Chúng ta đại lê đội tàu lần này xa hạ Tây Dương, này dọc theo đường đi cũng không thể đã quên thao luyện, hôm nay liền muốn tổ chức một hồi đá cầu tái, từ tà đại nhân cùng trang đại nhân dẫn đầu trước khai này trận đầu, ngày sau các đội thay phiên đối tái, không thể chậm chế đi, ngày sau tới rồi Hàn Quốc, cũng làm cho bọn họ nhìn xem chúng ta đại lê tướng sĩ Kiêu Dũng, vây xem mọi người. Một trận sơn hô, trang liên hạc người này dù chưa tự mình phê treo lên trận quá. Nhưng ở trong quân danh vọng pha cao, liên can người trở lại Sơng đã nghe người ta đem hắn truyền đến vô cùng kỳ diệu, lúc này nghe hắn tự mình lên sân khấu, không khỏi tình cảm quần chúng kích động. Phục Thái giám liền triển quyền trục tới tuyên bố dự thi danh lục, Tả quân 116 người, cầu đầu Tà dính Xuyên, Khiêu Cầu Trương Đêm, chính Tuyển Triệu Trạch, Đầu hiệp Tiền Chân, Tả Can Võng, Tôn Lâm, Hữu Ngọ Vọng Trư Hiếu, Tán Lập Lý Vệ Trờ, Hữu quân 116 người cầu đầu trang liên hạc, khiêu cầu chu cờ, chính hiệp Ngô Giang Lâm, phó hiệp Trịnh Trọng, tả can võng Vương Lập Tân, hữu can võng Phùng Mộng Kính, tán lập Trần Vân Ngàn Trờ. Theo thời gian tới gần, mọi người càng thêm hưng phấn lên, bất quá phần lớn đều là huấn luyện có tố binh lính, cũng hiểu được đứng yên chờ đợi, tuy là như thế, tả hữu hai quân vào bàn là lúc, vẫn là đưa tới một trận hoan hô. Diệp Nhạc Nhạc cúi người nhìn lại Từ dưới tầm khoang nối đuôi nhau mà ra hai đội nhân mã một đội áo lam, một đội hồng oai một đám người chung, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là trang liên hạc. Hắn ngày thường ái xuyên tay áo rộng trường bào, tràn đầy trích tiên thái độ, ngay lại là một bộ bên người kính trang, dùng rộng đai lưng triển ra gầy eo tới, nhân khung xương cũng căng đến khai, đảo không hiện đơn bạc, phản càng có vẻ thân cao chân dài, hành tung như cũ yêu nhá, dừng ở. Trong đám người liền như hạt trong bầy gà giống nhau. diệp nhạc nhạc xem hắn chưa từng chú ý Đảo cũng hào phóng đánh giá hắn một phen, không quan hệ với bên tâm tư, chẳng qua xem cái cảnh đẹp ý vui thôi, đang định thu hồi ánh mắt, lại thấy hắn tựa lơ đáng quay đầu, cách khá xa, thấy không rõ hắn biểu tình, chỉ thấy hắn tựa lượng gật gật đầu ý bảo, diệp nhạc nhạc vội thiên mở đầu đi, giống như bị năng giống nhau. Phủ nhi một bên mắt lạnh nhìn, liền tới đậu diệp nhạạ nói, Chuyện, Diệp nương từ hôm nay này một thân hồng sam, đảo cùng hữu quân nhìn giống một đội, hạnh là không đứng ở phía dưới, bằng không sợ phải bị kéo lên sân khấu đâu. Diệp nhạc nhạc cúi đầu vừa thấy, chính mình quả nhiên là một thân hồng sam, này vẫn là dạy sơm Phủ Nhi đưa cho nàng xuyên, hiện giờ nghĩ đến sợ là nàng cố ý vì này, liền cười như không cười nhìn Phủ Nhi, khai chút không ảnh hưởng toàn cục vui đùa đảo không ngại, lại cũng không thể đã quên ngươi tới là hậu hạ ta. Nếu lúc nào cũng trong lòng hướng về người khác Ta nhưng tiêu thụ không nổi Phù nhi dùng mình Cúi đầu xuống Lại không dám chen vào nói Hoàng thị cùng ngưu thị hai cái nguyên bản Muốn thấu cái thú Thấy diệp nhạc nhạc lời này có khác thâm ý Các nàng lại sờ không được tình hình Đều là lão thành tinh người Thức thời ngập miệng Lập tức mọi người không nói chuyện nữa Chỉ nhìn phía dưới gõ chung Chính thức bắt đầu thi đấu Hai đội người liền cho nhau so hăng say Tới, lúc đó đá cầu có hơn 10 loại đá pháp, chứ bỏ diệp nhạc nhạc cái này tha hương khách không hiểu nhiều lắm, còn lại người chờ ở bẻ đá quải đánh chi gian đều có thể nhìn ra được cái hoa văn tới. Hoàng thị vỗ đùi, chỉ vào phía dưới nói, cái này, này còn không phải là vương gia kia tiểu tử thường nói ruộng cạn, ruộng cạn, đối, ruộng cạn nhặt cá, sao? Diệp nhạc nhạc không hiểu này đó, tế tìm đồng di nương ký ức hoặc nhưng đến chút bóng dáng. Chỉ thời gian lâu dài, nàng lại không thường đi ôn tập, nhưng cái đó ký ức đều có chút đạm đi, thả lúc này cũng bất quá là nhìn làm chơi, không đáng đi hao tâm tốn sức. Nhân liền không tham dự các nàng thảo luận chỉ đem phía dưới đường đá bóng đá đang xem. Liền thấy kia tả quân cầu đầu tả dĩnh xuyên đủ thượng mang theo cầu, tả chi hữu đột, một đường hướng tới hữu quân cúc thất buôn tập mà đến, trang liên hạc nganh diện một cái uyên ương quải liền đem cầu đá hướng về phía hữu quân chính hiệp tiêu thức. Ấy cho thấy thật phần xinh đẹp, giữa sân âm thanh ủng hộ hết đợt này đến đợt khác. Liền này một cái giao phong, trường hợp liền náo nhiệt lên, giao tranh luận trục, xông vào hồ nào náo động. Diệp Nhạc nhạc ban đầu xem không hiểu bóng đá, hiện giờ cũng xem không hiểu đá cầu, quang biết số tiến cầu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng cũng dừng ở trang liên hạt trên người, chỉ vì hắn tại đây kịch liệt tranh chấp chung, vẫn tựa sân vắng tản bộ giống nhau, Hữu lấy hắn vì trung tâm. Một đám đều là không chút hoang mang Diệp nhạc nhạc suy nghĩ chính mình Nếu là tà quân Tám phần trước đã bị suy yếu khí thế Quả nhiên tà quân mắt thấy liền nóng nảy lên Hành tung gian có chút mất kết cấu Cúc thất liên tục bị hữu quân đá nhập Chờ tới rồi sau lại Cơ hồ là nghiêng về một bên Khó khăn phục thai giám lệnh Người gõ vang lên chung Diệp nhạc nhạc liền thấy tà dĩnh xuyên oán hận Bắt khăn chùm đầu ném xuống đất Sau đó hơi có chút ủ rũ cuối thấp đầu xuống diệp Nhạc nhạc liền đáng thương hắn, lúc trước nghe Phủ Nhi nói này tà dĩnh xuyên ở trong quân là cái đá cầu hảo thủ, một đường thăng quan phát tài cũng là bởi vì này tài nghệ chịu người thưởng thức, không nghĩ hiện giờ tựa thịt ca giống nhau nhập người giết, bị làm nhục nghĩ đến không ngừng là thân thể. Đại Phục Thái giám tuyên bố thắng bại, lại cầm điểm có tiền phụ cấp Trang Liên Hạc, liền cười tủm tỉm hỏi Trang Liên Hạc, nhà ta chưa bao giờ thấy Trang Đại Nhân Hà đi ngang. Qua sân khấu Không ngờ tài nghệ như thế tinh vì Nhà ta mới vừa rồi đứng ở phía dưới Liền nghe được các tướng sĩ Cảm thấy không thể đến trang đại nhân chỉ giáo Thật là ăn năn Trang liên hạc hơi hơi mỉm cười Các tướng sĩ tự nhưng tổ đội Mỗi ngày thi đua Lấy mỗi một tháng vì một kỳ Đạt được hạng nhất đội ngũ tự nhưng cùng bản quan tỉ thí Lời vừa nói ra Giữa sân mọi người đều sôi trào lên Bọn họ chỉ bỏ cắt lược đương trị Mỗi ngày thanh nhàn thời điểm rất nhiều Hiện giờ có cái ý nghĩ, không khỏi cũng đem nhớ nhà chi tình hòa tan rất nhiều. Cũng không cảm thấy này mênh mông vô bờ trên biển có bao nhiêu buồn tẻ. Trang liên hạc lại ngắn ngủn vài câu, cổ động đến mọi người đầy cói lòng nhiệt huyết. Lúc này mới xoay người đi tới, thẳng bước lên thang lầu. Diệp nhạc nhạc trong lòng một đột, ẩn ẩn minh bạch hắn là muốn lại đây. Lập tức đứng dậy nói, thổi này hồi lâu gió biển, ta cũng mệt mỏi, vẫn là trở về nghỉ ngơi. Phù nhi cắn chặt. Răng, thấp giọng nói, này quanh mình tất cả đều là người, Diệp nương tử phải đi về sợ là muốn cùng người sát sát chạm vào, không bằng chờ bọn họ đi trước tan đi. Đích sát quanh mình tất cả đều là xem thi đấu tướng sĩ, Diệp nhạc nhạc một đốn, vẫn là nói, bọn họ còn không cùng ta nhường đường chưa từng. Khăng khăng liền đi phía trước đi, Phủ Nhi không dám mạnh mẽ lưu nàng, chỉ phải đi theo nàng phía sau đi phía trước đi, không ngờ Diệp nhạc nhạc phía trước bóng người thật. Mạnh, Trang liên hạc một đường đi tới mọi người lại đều tự phát tự động thỉnh hắn đi trước, tới lại là bay nhanh. Lúc này hắn đã khoanh tay đứng ở diệp nhạc nhạc trước người, hơi thấp đầu xem nàng. Diệp nhạc nhạc thấy trên mặt hắn không cười ý, chỉ cảm thấy trên người kia căn huyền banh đến càng khẩn, tức khắc liền phát lên nghịch phản tâm lý, không nghĩ lại chịu hắn vô hình uy áp, cố ý nâng đầu nhẹ nhàng bâng cua nói, chúc mừng Trang đại nhân đạt được hạng nhất. lại nói: Dân phụ có chút mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi. Lại không chịu nhiều lời một câu, liền phải lướt qua Trang Liên Hạc đi. Trang Liên Hạc thấy nàng ẩn ẩn có chút quật cường chi sắc, ngược lại nở nụ cười, chậm đá. Diệp nhạc nhạc chỉ đương không nghe. Trang Liên Hạc cũng không giật, xoay người chậm rãi theo đuôi nàng. Hai người một trước một sau hành tẩu, thẳng dẫn tới mọi người chú mục. Diệp nhạc nhạc buồn bực đến cực điểm, quay đầu xem hắn, Trang Đại Nhân đãi như thế nào. Trang liên hạc nhướng mày, bị vân che khuất hồi lâu thái dương lộ ra mặt, từ mặt bên rắc một mảnh kim quang, chính mà ở hắn thật dài lông mi thượng, làm hắn cười thoạt nhìn thiếu ngày thường vài phần tự cao, ngược lại có hai phân thiên chân, không thế nào, bất quá là tìm ngươi nói hai câu lời nói, thiên ngươi tránh ta như rắn độc mãnh thú, ngươi biết, ta là không đạt mục đích thề không cam lòng hưu, diệp nhạc nhạc bất đắc dĩ, ngài nói, ngài mời nói. Trang liên hạc đem phụ Ở sau người tay cầm ra tới Bên trên lại là cái kim sắc nạm bảo tiểu lư hương Phía trên lũ tinh xảo triển chi hoa văn Lại nạm các màu đá quý Nhìn liền cảm thấy giá trị xa xỉ Trang liên hạc đem nó thác ở trên tay Hơi nghiêng đầu đi xem nó Lại mạn thanh nói Hôm nay đã cầu tái điểm có tiền Làm ta thắng tới Nói liền đem tay đưa đến diệp nhạc nhạc trước mặt Nghĩ đến ngươi cũng ngại này trên biển mùi tanh trọng Liền đưa cùng ngươi Diệp nhạc nhạc hừ một tiếng Vô ô. Công bất thụ lộc Trang liên hạc nói Chính là oán ta chưa thế ngươi khoe thành tích Diệp nhạc nhạc sửng sốt Suy nghĩ chính mình có cái gì công lao Lại cảm thấy hắn cười đến thực âm hiểm Thầm mắng một tiếng chọc hạc Lại tiếp tục ngạnh cổ nói Công lao này cũng có thể loạn biểu Tự không phải loạn biểu Chẳng qua Hiện giờ này 200 dư tao thuyền đều muốn ta hao tâm tốn sức Thấp thỏm ý tao dưới khó tránh khỏi làm lỗi Còn hảo có Diệp nương tử làm bạn Như vậy an Ui cũng là công lớn một kiện Diệp nhạc nhạc cứng họ Sau một lúc lâu mới khép lại miệng Ngươi này ra mặt Cũng rất dày Nguyên là cùng Diệp nương tử học Mấy phen kiến thức Phía sau thử một lần Phát giác thập phần dùng tốt Diệp nhạc nhạc yên lặng tự trên tay hắn tiếp nhận lư hương Nguyên bản nàng cho rằng nhân trí tiện tác vô địch Này đây tới rồi thời điểm mâu chốt Pha có thể khoát đến ra mặt mũi đi Cũng từng có khắc chế đến trang liên hạc thời điểm Không ngờ hắn cũng học chiêu này Kia ai còn đâu đến quá hắn Lại tưởng Này đó việc nhỏ không đáng kể sự Không cần cùng hắn tranh chấp Chỉ cần an tâm tính thủ Đảo cũng không cần sợ hắn Trang liên hạc thấy nàng tiếp nhận Liền cười xoay người Diệp nhạc nhạc thấy hắn vẫn chưa tiếp tục dây dứa Ngược lại ngẩn ra Liền như người nghĩ nào đó thiết cầu thực trọng Bị đại lực khí đi nâng Ai ngờ nó lại là cái giống ruột Làm người vừa nhất dưới đầy người sư lực rơi xuống cái Không Trang liên hạc khi xa sắp tới Thực sự làm diệp nhạc nhạc trong lòng khó chịu lên Phù nhi trong lòng biết chính mình nơi trốn làm được trên mặt Diệp nhạc nhạc trong lòng không vui cũng là có Liền đánh lên tinh thần tới hậu hạ Một câu nhiều nói cũng không dám nói Diệp nhạc nhạc thấy nàng tại đây nhỏ hẹp trong phòng vội tơi vội đi, cần phát tác, lại nghĩ trên thuyền tổng cộng cũng chỉ đến bốn ga nữ tử, đuổi rồi nàng, chính mình lại cùng ai làm bạn đi? Hoàng thị, cùng Ngưu thị từ trước đến nay là một chỗ, mãn thuyền tướng sĩ cũng đều là nhìn ở trang liên hạc trên mặt mới đối nàng khách khí, cũng là vạn không dám vi phạm trang liên hạc ý tứ tới hành sự, chỉ sợ đến lúc đó nàng liền phải buồn đến đi nhảy xuống biển, Bởi vậy liền thuyết phục chính mình mạc sinh chút cơn giận không đâu, chỉ lấy tay chi di, rũ xuống mắt nhàn nhạt nhìn quyển sách trên tay cuốn. Phù Nhi phô hảo dường, lại cầm lấy một bên khăn vải tới thế Diệp nhạc nhạc rào. Tóc, sợ hãi nói một câu, còn không có làm thấu đâu, nhưng đừng trước ngủ. Diệp nhạc nhạc ử một tiếng, chung Quy vẫn là đã mở miệng, Phù Nhi là địa phương nào người. Phủ Nhi trên tay một đốn, cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói. Nguyên là long hồi người, cha mẹ đi đến sớm, cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, trong nhà đã phát thủy tai, chạy nạn tới rồi lê đều. Nhiều đến trang đại nhân tái tạo tri ân, đem nô Tỳ ca ca an bài tới rồi thủy quân trung thao luyện, lại thu nô Tỳ Làm thị nữ, lần này ca ca cũng ở đội tàu giữa, nô Tỳ cũng là ở trang đại nhân chỗ lánh mệnh. Lại là mở ra tới nói, diệp nhạc nhạc hử cười một tiếng, ngươi lánh cái gì mệnh. Trang đại nhân mệnh nô tỷ hảo hảo hậu hà diệp nương tử. Sao ta coi, ngươi lại giống cái dẫn mối đâu? Phủ nhi hoảng sợ, trên tay dùng sức, xả đến diệp nhạc nhạc phát căn căng thẳng, lại cuống quýt buông lỏng tay, nô Tỳ không dám, chỉ là nô tỷ đến trang phủ cũng có rất nhiều năm, chưa bao giờ. Thấy trang đại nhân như vậy tâm tư lộ ra ngoài, nhìn gọi người không đành lòng. Tiểu cô nương mở to mắt to, lộ ra chút ủy khuất chi sắc. Đảo giống mỗi khi bị cự người là nàng giống nhau, diệp nhạc nhạc nửa xoay người liếc nhìn nàng một cái, hắn là rắn độc giống nhau người, kia còn luôn được đến người khác thế hắn mất mát. Ngươi nhân lúc còn sớm thu hồi tâm tư, đừng nhìn tới nhìn lại, đem chính mình đáp đi vào. Này xem như lời khuyên, trang liên hạc bề ngoài thật có thể. Hoặc nhân, như vậy cái non nớt tiểu cô nương ở hắn trên người tốn nhiều tâm thần, chỉ sợ đắn đo không được chừng mực. Phủ Nhi nghe xong đỏ mặt lên, không thể nào, Trang Đại Nhân là người nào. Nô tì ở trước mặt hắn giống như con kiến giống nhau, cái gì phi phân tâm tư đều sẽ không có. Trong lời nói lại là đem Trang Liên Hạc cùng Ngày Thần giống nhau sùng kính. Nói xong còn lấy mắt thấy xem Diệp Nhạc Nhạc, rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, đạo hạnh thiển, Diệp Nhạc Nhạc cũng phẩm. Vị ra tới, nàng là cảm thấy Diệp Nhạc Nhạc không xứng với Trang Liên Hạc. Thế trang đại nhân tiếc hận kêu oan đâu. Diệp nhạc nhạc biết chính mình phần cứng không được. Loại này ánh mắt sớm đã không bỏ trong lòng. Thấy nàng nghe không vào, liền đem thư hợp lại. Lạnh lùng đứng dậy, được rồi. Sau này ngươi chỉ lo làm tốt chính mình phân nội việc. Lại lung tung quyết định, ta sợ là muốn đem ngươi trở về cấp trang liên hạc. Chỉ nói ngươi hậu hà không trư toàn. Phủ nhi nghe xong. Quả nhiên có chút hoảng loạn. Diệp nhạc nhạc cho nàng sắc mặt không quan trọng liền sợ trang đại nhân đối nàng thất vọng bởi vậy vành mắt đỏ lên mấy rục rơi lệ ủy khuất nhìn diệp nhạc nhạc cũng không nói lời nào chỉ một mặt dùng ánh mắt xin tha diệp nhạc nhạc không kiên nhẫn xem nàng bộ ráng này bắt tay ruỗi ra lấy kiện áo choàng tới ta thượng bên ngoài đi hóng gió phủ nhi vội thế nàng phiên kiện sa tanh áo choàng ra tới diệp nhạc nhạc bọc liền đi ra ngoài lại Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái Đừng đi theo tới. Nói liền đẩy môn đi ra ngoài. Dọc theo hẹp hẹp tẩu đạo đi đến bên ngoài. Lại đỡ tay vìn đi xuống lầu thang. Tới rồi bom tàu thượng. Lúc này đã vào đêm. Mặt biển thượng đen nhánh một mảnh. Không chung cũng không có ngôi sao. Cũng chỉ này một tảng lớn đội tàu phía trên khắp nơi huyền đèn. Lập lè thành huy. Gió biển mạnh mẽ. Thổi chúng nàng sợi tóc loạn vũ. Áo tràng bay phất phới. Nàng thở dài. Lại ngẩn ra. Này chật. Thở dài rất nhiều, đi phía trước hành đến hai bước, liền có tuần tra ban đêm binh lính nhắc tới đèn tới chiếu nàng, một khi thấy rõ lại lập tức rụ xuống đèn, diệp nương tử. Diệp nhạc nhạc cười gật gật đầu, cũng chính là tùy tiện đi một chút, không gây trở ngại các ngươi đi. Này binh lính vội nói, không ngại ngại, chỉ gió đêm lạnh, ngài đừng cảm lạnh. Nói lên lời nói tơi thực văn nhá, cũng không giống cái tam thô năm đại quân nhân. Diệp nhạc nhạc hít mắt nhìn nhìn hắn. Hình dáng, cũng là cái thanh tú bộ dáng. Đối phương cười gật gật đầu, săn sóc cho diệp nhạc nhạc một chiếc đèn, liền tiếp tục đi dò xét. Ly diệp nhạc nhạc còn không có hai bước, liền nghe người này tràn đầy kinh ngạc nói, Trang Đại Nhân. Diệp nhạc nhạc cả kinh, không muốn lại nghe, chạy nhanh sách theo này tràn đèn đi trước, thẳng đi tới đầu thuyền đi. Ban ngày này trên thuyền tràn đầy đám người, Lúc này nhưng thật ra thanh tĩnh. nàng nửa dựa lan can, cúi đầu vạch trần trụt, đèn, thổi tắt đèn, đem chính mình giấu ở hắc ám, trông cậy vào mới vừa rồi trời tối, Trang Liên Hạc không phát hiện nàng mới hảo, này hiển nhiên là tự mình an ủi, Trang Liên Hạc vẫn là không nhanh không chậm tới, tuy trong bóng đêm hắn bất quá là cái không lắm rõ ràng bóng dáng, nhưng diệp nhạc nhạc vẫn là cảm giác được cái loại này bức nhân hơi thở, không khỏi gào một câu, đừng tới đây. Trang liên hạc quả nhiên ngừng bước chân, chậm lại thanh âm, không ngờ ngươi cũng ra, tới tản bộ. Nói được như là trùng hợp giống nhau, diệp nhạc nhạc lại một chữ cũng không tin, không khỏi hừ một tiếng. Trang liên hạc thấp thấp cười thanh, liền đứng ở tại chỗ. Diệp nhạc nhạc thấy không rõ hắn, lại cảm thấy hắn có thể thấy rõ nàng, chỉ vì hắn ánh mắt quá mức trước người. Bên tai láng thanh ổn ào, nương sắc trời che dấu, diệp nhạc nhạc bíu bíu mũi. Có chút oán giận nói, ta nguyên bản chỉ nghĩ sống yên ổn qua chút thời gian, ngươi lại phi đem ta lộng tới trên. Thuyền tới, cũng không biết khi nào một hồi sóng to gió lớn xuống dưới, ta liền uy cá. Trang liên hạc thanh đạm thanh âm chuyển đến, lời này cũng không thể nói cấp ta đại nhân cùng một chúng tướng sĩ nghe. Diệp nhạc nhạc ngẩn ra, trật minh bạch trên biển là có rất nhiều kiêng kỵ, không khỏi hậm hực thè lưỡi, lại không dám nói. Bất quá có ta ở đây... Ngươi chính là sẵn bậy chút Cũng không sao Hắn thanh âm này nhàn nhạt, nhạt Lại rất chắc chắn Diệp nhạt nhạc mắt trợn trắng Đảo cũng buông ra rất nhiều Ta có cái gì hảo đâu Đảo đem ngươi làm cho một bộ trung tình không thôi bộ dáng Trang liên hạc hỏi lại Ta có cái gì không tốt Đảo đem ngươi làm cho một bộ liều chết không từ bộ dáng Diệp nhạt nhạt phun một tiếng Người khác nhìn ngươi hảo Ta tự xem tới được ngươi chỗ hỏng Nói xong liền ngộ đến trang liên hạc tất là nhưng hồi một câu, người khác nhìn ngươi không tốt, ta tự xem tới được ngươi chỗ tốt, bởi vậy liền dừng miệng, trang liên. Hạc vẫn chưa nghèo truy, hai người lặng im một trật, hắn mới nói, trở về bãi, phong quá lớn, ta nghe nảy láng một tiếng cao hơn một tiếng, bầu trời lại không có ngôi sao, sợ là thời tiết có biến, vẫn là ở khoang thuyền trung an tâm. Diệp nhạc nhạc càng muốn làm trái lại, dưới chân vừa dẫm. Đã là nửa leo lên lan can, thân mình uốn éo, sườn ngồi đi lên. Hướng hắn dơ dơ lên đầu nói, ta còn muốn thanh tính thanh tĩnh, ngươi về trước bãi. Vừa mới dứt lời, thân thuyền vừa. Động, bỗng nhiên một cái sóng to đánh tới, diệp nhạc nhạc liền cùng ngã lộn nhào giống nhau thét trói tai rớt đi xuống. Trang liên hạt vọt qua đi, đầu ngón tay cũng chưa kịp đụng tới nàng góc áo. Diệp nhạc nhạc thét trói tai tin tức vào nước. Chỉ cảm thấy toàn thân bị thủy chụp đến tan giá dường như đau, bỗng nhiên liền rót một mồm to nước biển. Hắc ám, thấy không rõ bất cứ thứ gì, không duyên cớ liền thêm thập phần hoảng hốt. Cái loại này không chỗ nào dựa vào, rồi lại bốn. Phương tám hướng tất cả đều là đè ép cảm giác, nháy mắt khiến cho nàng có gần chết cảm giác. Ban đầu nàng cũng học quá bơi lội, chỉ không học thành, chỉ hiểu được hạ thủy nín thở nói sẽ hiện lên tới. Nhưng giờ phút này nàng trước bị này một muộn to nước biển rót nhập ngực phổi, khụ sặc đều ngăn không được, gì nói nín thở. Cứ như vậy đã chết, cứ như vậy đã chết. Hết thảy đều thành không. Trong lòng bốc cháy lên một phen hoang mang rối loạn hỏa, nôn nóng đến vô pháp có cái bình. Thường rõ ràng suy nghĩ, mơ hồ minh bạch nơi này không phải 21 thế kỷ, không có công suất lớn dựa theo đèn chiếu sáng lên dưới nước, tại đây một mảnh đen nhành sóng gió chung. Muốn cứu đến nàng, cơ bản không thể, chính là trang liên hạc nguyện ý nhảy xuống, chính hắn sợ đều là không được cái hảo. Này đây nàng trong lòng đã là tuyệt vọng, nguyên lai này một đời, cũng không thể chết già. Nàng đợi một năm, a cảnh rốt cuộc không có tới tìm nàng, trong lòng thế nhưng nổi lên một. Tia hận ý, ngay sau đó lại tiêu tán mở ra, thôi thôi, như vậy kết thúc. Ý thức ở dần dần tiêu tán, nàng đình chỉ dãy ruộng. Bị sóng biển một quyển, giống như một đóa lục bình bị khinh phiêu phiêu không biết nhầm phía nơi nào, lại xoay tròn chìm vào đáy biển. Đúng lúc lúc này, không chung một đạo tia chớp đại tác phẩm, xuyên thấu qua u trầm nước biển chiếu sáng thân ảnh của nàng, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, váy áo ở trong nước giật khởi, mỹ đến giống như một đóa nở. Rộ hoa, mặc dù nàng nhắm hai mắt, cũng cảm giác được này phát sáng, trong lòng mơ hồ cảm thấy... Này chỉ sợ là đi trước địa phủ tiếp dẫn ánh sáng, ở vô cùng tận phật phền bên trong, đột nhiên cảm thấy trên eo trầm xuống, diệp nhạc nhạc chỉ cập nghĩ đến, đầu trâu mặt ngựa câu hồn tới. Liền lại vô ý thức, lại lần nữa có chút ý thức khi, chỉ cảm thấy eo bụng bị người mạnh mẽ đẻ ép, ngược gian khó chịu đến tàn nhẫn, mơ hồ nghĩ cũng không biết là người nào như vậy đáng giận. Làm cho nàng ngược bụng gian sông cuộn biển gầm, ngăn không được tưởng phun. Cần quát bảo ngưng lại, lại không mở ra được mí mắt, cuối cùng là một cái ức chế không được phun ra mấy khẩu nước biển tới. Liền nghe bên cạnh có người lạnh lạnh nói, thành, phun ra thủy, liền không chết được. Thanh âm này có vài phần quen tai, nàng lại nhớ không nổi là ai. Lại nghe một người nói tiếp, được rồi, các ngươi đều tan bãi, phủ nhi đi thiêu một thùng nước ấm, thế nàng tắm rửa thay quần. Áo Thanh âm này một vang, làm Diệp nhạc nhạc mặc dù ý thức không rõ, cũng vẫn là run rảy, lập tức liền có người trấn an thuận thuận nàng ngạch phát, đừng sợ, không có việc gì. Thanh âm thấp thấp, chưa bao giờ từng có ôn nhu, cực có chấn an lực, làm nàng cho dù tưởng làm trái lại, trong lòng cũng trước an ổn vài phần. Diệp nhạc nhạc quả nhiên phun ra thủy ra tới, người thoải mái rất nhiều, lại cảm thấy bị người đỡ dùng nước ấm lau một phen, thay sạch sẽ quần áo, toàn thân. Liền chỉ cảm thấy so với lúc trước mọi cách không khỏe tới Hiện giờ liền thoải mái đến làm người tưởng than thượng một tiếng Tiếp tục nặng nề ngủ Không biết bao lâu lúc sau Nàng ngủ no rồi rác Lại rác bị người nâng dậy Dùng muông khiêu khai miệng rót hạ ấm áp chất lỏng Theo tiếng nói thỏa đang dễ chịu ngũ tạng lục phủ Nàng mới chậm rãi mở mắt Chỉ nghe phủ nhi vui mừng kêu một tiếng Diệp nương tử Ngài tỉnh Diệp nhạc nhạc tập trung nhìn vào chỉ thấy Phủ Nhi sườn ngồi ở mép giường, chính cầm chén muỗng, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng. Diệp nhạc nhạc miễn cường giật giật khóe miệng, xem như cấp ra một mạt ý cười, lại hỏi câu nói, như thế nào đem ta cứu trở về tới. Vừa ra thanh phát hiện thanh âm nghẹn ngào, cơ hồ nghe không ra nguyên thanh. Phủ Nhi lại là nghe hiểu, mãn nhãn sùng kính nhìn về phía nàng phía sau, cũng chỉ trang đại nhân có bổn sự này. Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy không tốt, cao mày, cả kinh dưới phát hiện chính mình. Dường như nằm ở người trong lòng ngực. Nếu là hoàng thị cùng Ngưu thị, tự nhiên là cao lớn vạm vỡ, toàn thân đều là thịt thừa. Nhưng nàng sợ ý cái này ôm ấp, mảnh khảnh chung lại có vài phần khẩn thật, liền tính nghẹt mũi nghe không đến hơi thở, nàng cũng có thể khẳng định phía sau người kia là ai. Tức khắc liền nhớ tới thân, hơi quản quại liền không lực mềm đi xuống, đảo giống làm nũng dường như ở hắn trong lòng ngực có một chút, Trang Liên Hạc cũng không mượn cơ hội khó xử. Nàng, liền đem nàng đỡ căng ra một tấc, chính mình chạm xuống giường, phủ nhi vội buông chén, cầm một bên cái đệm nhét ở nàng sau thắt lưng. Trang Liên Hạc chuyển tới nàng trước mắt, ở một bên ghế trên ngồi xuống, lấy một đôi mắt phượng nặng nề nhìn nàng. Diệp nhạc nhạc vô cớ cảm thấy xấu hổ, quả nghe Trang Liên Hạc nhàn nhạt nói, bao lớn người, đảo giống cái tiểu cô nương dường như khắp nơi leo lên. Diệp nhạc nhạc biết hắn lời này còn xem như khách khí, liền hắn nơi mặt. Chỉ sợ tiểu cô nương đều sẽ không tùy ý leo lên. xác thật là nàng làm hôn đầu sự, cố tình nàng lại là không muốn chết, bị hắn cứu trở về tới, các mặt tới nói, đều chỉ có cảm kích phân. Bởi vậy gục đầu xuống tới, làm ra nhận sai bộ ráng. Trang liên hạc thấy nàng như vậy, đảo cũng không có nhiều lời, chỉ đối phủ nhi nói, đói bụng đã nhiều ngày. Trước ngao chút cháo trắng tới cấp nàng uống. Phủ Nhi ứng, Trang liên hạc thấy diệp nhạc nhạc vẫn là một bộ ủ rũ dạng, liền đứng dậy. Nói, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, điều dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Diệp nhạc nhạc gật gật đầu, Trang liên hạc liền đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp nhạc nhạc nghe được hắn đóng cửa thanh âm, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, ngẩn đầu lên, lại liếc mắt một cái nhìn đến Phủ Nhi có chút trách cứ bộ ráng, cũng liền không đi phản ứng nàng. Phủ Nhi tự nhìn không được, có chút oán trách nói, Diệp Nương từ lúc ấy rơi xuống nước, quanh mình người đều nói không cứu, lại nói sợ có gió to vũ tới. Trang Đại Nhân gánh vác trọng trách, đoạn không thể tự mình phạm hiểm, ai biết Trang Đại Nhân vẫn là ném áo ngoài liền nhảy xuống. Tất cả mọi người sách theo đèn ở thuyền duyên chiếu sáng lên, Trang Đại Nhân ở trong nước mấy lần trầm tiềm, mạo hiểm dông tố đan sen, lăng là đem ngài cấp vớt lên, ngài sao... Vẫn là không nóng không lạnh đâu. Lúc ấy diệp nhạc nhạc cho rằng chỉ bọn họ hai người ở đầu thuyền. Kỳ thật hai người nhất cử nhất động tác động không ít người chú mục. Chính là tuần tra binh lính cũng miêu ở một bên nghe đâu. Diệp nhạc nhạc là không biết. Trang liên hạc là không sao cả. Nhậm người chú mục. Thẳng đến nàng hét lên một tiếng rơi xuống nước. Mọi người đều bừng lên khuyên can. Phủ nhi xong việc tất nhiên là hỏi thăm cái minh bạch. Lúc này vì trang liên hạc không đáng giá liền ân không được câu chuyện Diệp nhạc nhạc khẽ cười cười miên cưỡng chống thân nằm xuống hướng bên trong một bên đưa lưng về phía nàng đảo đem phủ nhi khí cái ngưỡng đảo 9191 di nương vi chương ân cứu mạng không phải là nhỏ tuy rằng Diệp nhạc nhạc lần này gặp nạn thuần túy là tự tìm khổ ăn nhưng cũng không thể mà sát trang liên hạc nghĩ cách cứu viện vất vả bởi vậy nàng tinh tế suy nghĩ một hồi Cũng liền không hảo lại đối với trang liên hạc mọi cách lảng tránh Thấy hắn tới thăm hỏi Thường thường liền trên mặt mang theo mỉm cười Xấu hổ ngồi Cùng hắn không nói gì tương đối Như vậy qua đến một đoạn thời gian Diệp nhạc nhạc cũng liền khôi phục khỏe mạnh Lệnh phù nhi thiêu thủy hoàn toàn tắm rửa một phen Phù nhi dùng cái bùn gỗ bưng nàng thay cho quần áo đi rửa sạch Diệp nhạc nhạc liền ngồi ở trong phòng dùng cây lược gỗ chải vuốt tóc dài Đãi nghe được cửa phòng thúc đẩy tiếng vang, liền quay đầu vừa thấy, lại là trang liên hạc đứng ở cửa, nàng này phòng mãn thuyền nam nhân đều không dám tùy tiện xông vào, cũng chỉ trang liên hạc này đoạn thời gian thường thường ra vào, giờ. Phút này tưởng là phù nhi vẫn chưa quan mật, hắn để chân liền mại tiến vào, diệp nhạc nhạc sửng sốt, vội vàng đem quần áo một dấu nói thật, nàng toàn thân đều ăn mặc kín mít đâu, nhưng là nhập ra tùy tục. Này một thân chung ý cũng là không thể thấy người, nàng một cái nghiêng người tránh ở quầy sườn, lúc này mới có chút oán trách nói, tiến vào cũng không biết gõ cửa, tuy rằng nàng trốn đến mau, nhưng trang liên hạc sớm đã nhìn cái minh bạch, hắn cũng nao nao, bình tĩnh, nói, còn có cái gì là ta chưa thấy qua, diệp nhạc nhạc suy nghĩ một trận, liền dự đoán được đêm đó rơi xuống nước, vớt nàng đi lên, một thân quần áo tất là lại thấu lại dán, hắn đừng nói nhìn. Sợ là sờ cũng chưa thiếu sờ, vì thế trên mặt không tự kìm hãm được liền lửa đốt mây đỏ giống nhau, cũng không ra, chỉ thỏ tay nỗ lực câu đến quầy đi. Trang Liên hạt thấy nàng không hiện bóng người, đơn vương chỉ bàn tay mềm tới, sấn ô chầm chầm ngăn tủ, đảo phá lệ mê người, chỉ dạy. Người hận không thể tiến lên hai bước, tiếp được này chỉ tay mới hảo, hắn cũng không trở về tránh, chỉ mục mang ý cười. Hảo Trình tựa Hà nhìn nàng đầu ngón tay ở cuối câu ra kiện áo choàng tới, kéo đi hệ hảo mới chậm rãi đi ra, mặt tựa dạng mây đỏ, tóc đen áo choàng, cả người còn doanh vài tia thủy nhuyễn chi khí, một đôi mắt lóe sáng lóe sáng nhìn hắn, mệt ngươi vẫn là đọc đủ thứ thi thư người, phi lễ chớ coi không biết sao? Còn không mau đi ra ngoài. trang Liên Hạc nhìn. Cái đủ, mới kéo này trong phòng duy nhất đem ghế dựa ngồi xuống, kia cũng phân người nào? Ngươi ta sớm hay muộn muốn cộng hứa uyên minh, đảo không cần chú ý này đó nghi thức xã giao. Diệp nhạc nhạc nhíu nhíu mày, rốt cuộc không giống trước kia như vậy kịch liệt phản bác. Trang liên hạc ý cười không khỏi lại gia tăng vài phần, không cho nàng suy nghĩ sâu xa thời cơ, liền tiếp lời nói, ta là tới nói cho ngươi, mấy ngày nữa, nghĩ đến liền đến Thái Phi hải vực, ta cần rời. Thuyền gặp mặt Thái Phi hoàng đế, đệ thượng quốc thư. Các tướng sĩ hơn phân nửa muốn canh giữ ở trên thuyền, người mới vừa càng toàn, nói vậy thể nhược, liền cũng không cần đi xuống bãi. Diệp nhạc nhạc cả kinh, ai muốn canh giữ ở trên thuyền, ta thân thể hảo thật sự, tất nhiên là muốn rời thuyền đi xem. Tại đây trên thuyền ngốc đến độ mau buồn đã chết, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này, lại nói nàng lúc trước sở di bị dao động, cũng chính là muốn nhìn một chút này. Thế giới vô biên Trang liên hạc mày một trọn, hiện ra mấy phần khó xử, lại chưa từng nghe nói qua nữ nhân đi xứ hắn quốc, nếu không nói ngươi là ta phu nhân, chỉ sợ khó có thể ứng phó người khác ánh mắt. Diệp nhạc nhạc xem hắn nói được cùng thật sự dường như, mối hận trong lòng hận, ngươi càng muốn chiếm này miệng tiện nghi, có ý tứ gì? Trang liên hạc cười như không cười nhìn nàng, người ta nói miệng nhiều người sói chảy vàng, nghĩ đến nói được nhiều, biến giả thành. Cũng không phải cái gì việc khó Diệp nhạc nhạc liền nghiêm mặt Đứng đắn cùng hắn thảo luận Dĩ váng ta là không nghĩ cùng ngươi nói Hiện giờ liền hảo giáo ngươi biết Thứ nhất ta nếm qua thứ tư vị Cũng không tưởng lại nhập cục chung Thứ hai ngươi cũng bất quá là cảm thấy ta không từ ngươi Khơi dậy tính tình Nhưng ngươi có không nghĩ tới một khi ta từ ngươi Ngươi lại muốn như thế nào đãi ta Làm ngươi phu nhân Ta không xứng với Nếu là làm thiếp Ta làm sao khổ lăn lộn đến hôm nay. Nói nữa, người khác bất luật, đơn nói mẫu thân ngươi, bất quá một tia gió thổi cỏ lay, nàng liền vội vàng tới gõ ta, nếu thực sự có cái cái gì, nàng không đem ta ăn. Ngươi lại là cái giảng hiếu đạo người, sớm hay muộn phải nghe theo mẫu mệnh ghét bỏ ta. Này trung gian đủ loại kết cục, ta đều là không được cái hảo, ngươi làm sao khổ nhất thời hứng khởi, tới trêu chọc ta. Trang đại nhân nãi nhân trung long phượng, Muốn cái gì nữ tử không được, liền cao. Nâng quý tay phóng ta một con ngựa, sau này chúng ta làm đối bằng hữu nhưng thật ra khiến cho. Trang liên hạc nặng nề nhìn nàng sau một lúc lâu, mới vừa rồi trịnh trọng trả lời. Không ngờ ngươi đã nghĩ đến như vậy sâu xa, có thể thấy được cũng đem ta phóng tới trong lòng. Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy ngực một buồn, thao cùng nhau biên cây kéo, hận không thể đem ngực hắn chát cái lỗ thủng ra tới. Trang liên hạc thấy nàng mắt lộ ra hung quang, không hảo lại đậu nàng, sái. Nhiên cười, không chút để ý nói, ngươi ta quen biết cũng không phải một hai ngày, đương biết ta không phải tùy tiện người, với ngươi ta tất nhiên là suy nghĩ cẩn thận mới vừa rồi lấy chủ ý. Diệp nhạc nhạc ở mép giường sườn ngồi, cầm cây kéo liền cúi đầu cắt móng tay, lại có ích lợi gì, A cảnh ta đã là điểm chân đi phản, đối với ngươi, ta chẳng lẽ còn muốn bay lên tới. Trang Liên Hạc có chút không vui, ở trước mặt ta, lại không cần để hắn, lại nói, chuyện của ta, từ trước đến nay là chính mình quyết định, ta nhận định ngươi đó là, cũng biết ngươi kiêng kỵ, như thế nào sẽ lấy thế thiếp chi vị tới làm khó dễ ngươi, ngươi lại không phải nơi đây người, đảo câu nệ tại đây gian quy củ lên, chính là với ta song thân, ta cũng là hiếu mà không thuật, đều có biện pháp bãi bình, ngươi chỉ lo hảo sinh nhìn ta. Lại nhiều chút dũng khí thí thượng một lần Nhưng đừng như vậy làm rùa đen rút đầu Diệp nhạc nhạc ngẩn đầu xem hắn Ánh mắt một trận do dự Lập lè chung lại là cúi đầu xuống Trang liên hạc cũng không bức bách nàng Hắn luôn là đắn đo đến gái đúng chỗ ngứa Chọn loạn nàng nỗi lòng Rồi lại không ép sát đến làm nàng phiền chán Lập tức hắn đứng lên Dặn dò nàng chuẩn bị chút lên bờ muốn mang đồ vật Liền xoay người rời đi Diệp nhạc nhạc xem hắn che môn Liền đem kéo một phóng Phản thân liền nhào vào gối thượng bụi mặt Qua đến một lát Liền nghe người ta đại thứ thứ gõ gõ môn Diệp nhạc nhạc ngồi dậy Nắm thật Chặt trên người áo choàng, Tiến vào Chờ nhìn đến người tới Không khỏi sửng sốt một chút Trong lòng có chút cảm khái Tới lại là bách ẩn Chỉ ban đầu hắn hảo thuyết cũng là cái tuấn tú nhân vật Hiện giờ đầy mặt hồ cha Một bộ quần áo cũng rơ đến nhìn không ra màu gốc Toàn thân một cổ tử mốt rú, thất vọng thật sự. Hắn thấy Diệp nhạc nhạc hoài nghi ánh mắt, liền hừ một tiếng, ta nói ngươi không có việc gì. Hắn thiên kêu ta lại đến nhìn xem. Chỉ này phó khắc nghiệt khinh. Thường bộ dáng, đảo còn không có ém. Phiên cái quái mắt nói, nằm đi, lại cho ngươi đỡ thứ mạch. Ra cửa bên ngoài, lại là đối với đại phu, tất nhiên là không nhiều ít chú ý. Diệp nhạc nhạc nhấp chân lên giường. Nửa ôm chăn dựa đầu giường Vươn tay tơi cấp hắn Bách ẩn cũng không thèm nhìn tới liền sườn Ngồi ở trên giường đi đáp tay nàng Diệp nhạc nhạc thấy hắn hoàn toàn Không tránh kỵ nam nữ chi biệt Mùi mốt theo người tới gần liền càng trọng Không khỏi cũng nhíu nhíu Mày Bách ẩn trầm mặc một hồi Liền ném tay nàng Hảo thật sự Liền ban đầu trong cơ thể dư độc cũng tiêu Tưởng sinh dục con nối dõi cũng là không ngại Ngươi cùng trang liên hạc nói tiếng lại không cần nắm ta ra tới. Diệp Nhạc Nhạc nghi hoặc truy vấn nói, "Nắm?" Hừ hừ, đang ở quan trọng thời điểm, mắt thấy liền có bó lớn bạc tiến chứng, thiên dạy hắn quét hưng. Diệp Nhạc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ, này đã cầu là tập thể hình, này đánh mã điếu là đánh cược nhỏ thì vui. Sướng, đều là tống cổ thời gian. Có khác một loại, chính là tránh ở hạ tầng khoang thuyền trung bài bạc, đây là đại đánh của Diệp nhạc nhạc cũng không dám đến hạ tầm khoang thuyền đi, theo ngưu thị nói bên trong người đều thua cởi hết quần, cũng còn muốn mình trần ra trận. Nàng trên dưới nhìn bách ẩn một phen, thấy hắn từ ban đầu có thói ở sạch bộ dáng biến thành hiện giờ lôi thôi quỷ, thật thật là đánh bạc hại chết người vẽ hình người. Bách ẩn như thế nào không hiểu nàng. Ý tứ, lập tức không được tự nhiên hoạt động một chút mông, tức khắc sắc mặt biến đổi, đây là cái gì? Diệp nhạc nhạc đi xuống vừa thấy, Chỉ thấy hắn dưới thân chăn thượng thấm ra một bãi huyết tới, tức khắc trong lòng một cái lột bộ. Bách ẩn đi xuống sờ mó, lấy ra đem nhiễm huyết cây kéo tới, so đến diệp nhạc nhạc trước mặt, đây là cái gì? Ánh mắt thực hung ác, rất có cho nàng trả thù trở về ý tứ. Diệp nhạc nhạc cười gượng từ giường đuôi sờ xuống giường, bách ẩn cầm kéo. Không ngừng tới gần nàng trước mắt, ngươi đảo nói nói xem, này kéo như thế nào tới? Ngươi chính là như vậy đối đãi ta này thần y Diệp nhạc nhạc hắc hắc cười nói Xin lỗi Ta thuận tay một phóng Không để phòng liền bị thương ngươi Còn thỉnh bách y tha thứ một vài Như thế nào có thể tha thứ A Như thế nào có thể tha thứ Bách ẩn khởi sướng làm tới Lại có chút động kinh bộ dáng Ta cho người ta xem bệnh Muốn ngồi Ta đi bài bạc Muốn ngồi Ngươi hiện tại làm ta làm Sao bây giờ Diệp nhạc nhạc bị kéo tiêm sợ tới mức quay đầu đi, thầm nghĩ, thiên tài đều là bệnh tâm thần. Liền cũng nghĩ ra cái biện pháp giải quyết tới, bách thần y, ngài nhìn nỗi lòng không tốt, nên không phải là thua cuộc tiền bãi. Nếu không, ta giúp đỡ ngài một vài, ngài cũng đừng bực. Nói chưa dứt lời, nói bách ẩn què chân nhảy dựng ba trượng, kéo đều phải chọc đến nàng trên mặt tới, ta thiếu bạc sao. Bao nhiêu người cầu ta xem bệnh, ta dùng không xong chính là... Bạc, đảo như là chọc giận hắn dường như, Diệp nhạc nhạc cái này nại không được, Chạy nhanh mở cửa tông cửa xông ra, Nàng này một chạy, Bách ẩn tuy không đến mức liền cùng nàng có thù không đội trời chung, Nhưng theo bản năng liền đuổi theo đi, Trong tay cũng còn cầm đem nhiễm huyết kéo, Này một trước một sau, Liền dẫn tới người sôi nổi chú mục lên, Một cái tuy bọc áo choàng Nhưng chạy vội chung cũng lộ ra chung y tới, Một cái quẻ chân còn muốn truy Trong tay còn có hung, khí, một cái là trang đại nhân hộ hạ, ai cũng không hảo trí bình, một cái là thần y, ai cũng bảo không chuẩn không cái tam bệnh hai đau cầu không đến hắn thời điểm, này giá, không hảo khuyên, mọi người cũng không dám cản trở, chỉ là hời hợp kêu, bách thần y, ngài chậm đã chút, hà tất cùng cái nữ tử trí khí, bách ẩn quả nhiên là có điểm thần kinh, giờ khắc này thế nhưng cảm thấy chính mình uy phong lấm lấm lên. Càng thêm liền đau đều đã quên, kiêu ngạo nói, nàng phóng ta, một hai huyết, ta liền phóng nàng một cân huyết, hắn tùy hậu tiểu đồng nghe xong náo nhiệt đi lên nhìn, không khỏi bưng kín đôi mắt chủ nhân nhà hắn nguyên không như vậy không đàng hoàng, chỉ hắn y thuật học thành sau, cũng không biết nhìn nói cái gì buồn, nói là thần y đều là có chút cổ quái tính tình, bởi vậy liền từ từ phóng túng dưỡng chút xảo quyết tính tình ra tới, e sợ cho bị người ta nói là, bình dị gần gũi. Sợ hiện không ra cao nhân cách điệu Hôm nay xem giá là Càng thêm lợi hại Này tiểu đồng biết rõ khuyên là khuyên không được Bởi vậy nhanh như chấp liền đi tìm Trang Liên Hạc Ai ngờ Trang Liên Hạc nghe song ấm ý Cũng chính tiến đến Nganh diện liền cùng hắn gặp gỡ Này tiểu đồng vội thở hồn hền nói Trang đại nhân Ngài mau đi Nhà ta chủ nhân cầm cây kéo muốn chát diệp nương tử Trang Liên Hạc sắc mặt một ngưng Nhanh hơn bước chân chạy đi 9292, dị nương vi chương. Bạch ẩn chính truy đến Khởi Hưng, liền thấy trước mắt. Ngoáng lên, Trang Liên Hạc đã che ở trước mặt, chuyển tay áo trở tay đem diệp nhạc nhạc hộ ở sau người. Hắn vừa thấy Trang Liên Hạc, liền cùng như chuột thấy mèo vậy, không tự kìm hãm được liền ở chân, hậm hực nhìn này hai người. Trang Liên Hạc trên dưới đánh giá hắn một phen, lại là mang theo ý cười hỏi, "Bạch thần y uy phong thật sự sao?" Bách ẩn nghe kia dơ lên âm cuối, trong lòng không khỏi run lên, rũi tay gái gái đầu, ha ha cười nói, đâu ra lời này, chính là đùa giỡn. Chơi! Nga! Ngươi này tay là thượng cái gì? Bách ẩn cúi đầu vừa thấy, như là mới thấy rõ chính mình trên tay cây kéo dường như, hoảng sợ, cái này, cái này. Diệp nhạc nhạc tự trang liên hạc phía sau dò ra nửa cái đầu tới, thấy bách ẩn này một bộ nhược thụ bộ dáng, Suy nghĩ hắn dù sao cũng là cái thần y, cầu hắn thời điểm nhiều lắm đâu, lúc này không bán hảo, khi nào lấy lòng đi. Liền chạm ra hai bước tới, chiều bách ẩn dối tay, bách thần y đây là nhặt ta cây kéo. Muốn còn cùng ta đâu? Bách ẩn vội vàng gật đầu, là, là là. Hắn vội không ngừng liền đem cây kéo phóng tới nàng trong tay. Diệp nhạc nhạc lúc trước kinh sắc một lui, lại cười hì hì nhìn về phía trang liên hạc, trang đại nhân. Ngài nhìn một cái, bất quá là đùa giỡn, không nghĩ lại kinh động ngài. Trang liên hạc nơi đó không biết nàng điểm này bàn tính nhỏ, liền cũng giả ý nói, đã là như thế, nhưng thật ra ta hiểu lầm tích cực. Diệp nhạc nhạc thấy hắn biểu tình nhu hòa, hơi mang chút dung túng bộ dáng không cấm cảm thấy so chi hắn phía trước cường thế bộ ráng càng lệnh người chịu không nổi. Bách ẩn thấy trang liên hạc hiện tại tuy rằng ôn hòa vô hại. Bất đắc Dĩ hắn là gặp qua này thiết huyết thủ đoạn, hắn cái này tiểu tính tình ở nhân gia đại máu lạnh trước mặt, thật không tính cái gì, bởi vậy vừa thấy hắn tùm khẩu, xoay người liền đi, ta còn có chút sự, đi trước. Diệp Nhạc Nhạc vừa lúc ta này lảng tránh, ai, thần y. Nàng nghĩ chính mình dù sao cũng là đắc tội hắn, vẫn là muốn theo tới không ai địa phương hảo hảo bồi tội mới được. Bởi vậy liền đi theo Bạch ẩn đi phía trước đi rồi vài bước. Ai ngờ nàng này một fan buôn đào, áo choàng hệ mang đều rời rạc, lúc này chậm rãi chảy xuống, nàng vẫn là bất giác, lại bán ra một chân, liền dấm phải áo tràng một góc. Cảm thấy không đúng thời điểm, đã vấp phải chính mình, đi phía trước phát đi. Trang liên hạc cánh tay dài rũi ra, tiến lên đi ôm lấy nàng eo. Còn hảo khó khăn lắm lệnh nàng không đến mức rơi xuống đất, nhưng diệp nhạc nhạc lại là cảm thấy không đối mới vừa rồi nàng đi phía trước phát. Theo bản năng đôi tay liền có chút loạn vũ Rõ ràng cầm cắt tay trái như là chát chúng cái gì Chậm rãi ngẩn đầu vừa thấy Chỉ trước mặt đúng là bách ẩn mông Hắn lúc trước bị thương bên phải Lúc này diệp nhạc nhạc cây kéo vừa lúc chát ở hắn bên trái cái mông Nhưng thật ra vừa lúc đối xứng Diệp nhạc nhạc kinh hái dưới buông Lỏng tay Này cây kéo liền quang lang một tiếng rừng ở bom tàu thượng Hắn mông sau quần áo nhanh chóng bị huyết sắc tràn ngập mở ra Diệp nhạc nhạc ngốc ngốc nhìn, này quả thực giống phúc huyết sắc vẩy mực hoa ở nháy mắt hoàn thành dường như. Bách ẩn hàm răng đánh run, cúi đầu tới xem nàng. Tuy là trang liên hạc, cũng bị này biến cố cấp kinh đến, chậm một phách mới đưa diệp nhạc nhạc kéo, giấu ở sau người. Diệp nhạc nhạc cầm lòng không đậu liền nắm hắn quần áo, dán hắn bối. Chỉ lộ ra nửa cái đầu tới xem bách ẩn phản ứng, trang liên hạc cảm giác được trên lưng nhiệt độ cơ thể. Trong lòng không khỏi vừa động Liền không vội mà ra tiếng Bách ẩn kể từ đó liền hai bên đều què Lúc này giống chỉ con cua dường như cứng đờ xoay người lại Nhìn xem trên mặt đất cây kéo Lại nhìn nhìn diệp nhạc nhạc lộ ra nửa cái đầu Rối tay run dẩy chỉ vào nàng Ngươi còn chưa đủ Diệp nhạc nhạc thật sự là á khẩu không trả lời được Một bên tiểu đồng xem này tình Hình hậu chi hậu giác tiến lên đây đỡ bách ẩn nửa người Nhìn không được hai mắt hướng hắn hạ thân thoáng nhìn, sắc mặt cổ quái lên, trang liên hạt thanh khụ một tiếng, từ trọng thương đến cửa không phải địa phương A như vậy đi, trước tới hai người đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, ta khác tên đại phu tới thế ngươi thượng dược, bách ẩn xem hắn như vậy là muốn đem việc này nhẹ nhàng bóc quá, thật là không thể nhìn được nữa, ngươi, ngươi đừng đắn đo ta hảo tính tình, lời. Này nói hắn kia tiểu đồng đều nhìn không được biu môi hắn chính là chịu này, hảo tính tình, trường kỳ, ơn Trạch một người, bị thương nhân cách ngoại mẫn cảm, bách ẩn liếc mắt một cái nhìn thấy, mượn cơ hội giận chó đánh mèo, ruỗi tay liền ở hắn trên đầu phiến một chút, ngươi này cái gì biểu tình, đem cái tiểu đồng ủy khuất chu lên miệng, trang liên hạc ngẩn đầu tựa nhìn nhìn sắc trời, tử trọng, sợ là lại muốn trời mưa, vẫn là chạy nhanh hồi khoang đi. Nghĩ đến ngươi ghé Vào trên giường cũng là không thú vị Ta lại lệnh hai người ngồi ngươi trước giường Bồi ngươi đánh cuộc xúc sắc Ngươi không nói vừa lòng Liền không cho đi Ý của ngươi như thế nào Bách ẩn nghe vậy hai mắt sáng ngời Đây là rõ đầu rõ đuôi dân cờ bạc biểu tình Nói thật Hắn tật xấu rất nhiều Đã cái gọi là đánh cuộc phẩm không tốt Rất nhiều người đều không yêu cùng hắn đánh cuộc Tuy không đến mức đuổi đi hắn Nhưng cùng hắn đánh cuộc lên luôn là chán trường này một chút. Xem Trang Liên Hạc ý tứ, là muốn đưa hai người tới mặc hắn xoa tròn bóp dẹp, cao hứng lên oán khí liền đi hơn phân nửa. Trang Liên Hạc cũng không để ý tới hắn bên tâm tư, thẳng quản gọi người mạnh mẽ đem hắn nâng trở về, lại thầm nghĩ kêu mấy người thay phiên ra trận đánh cuộc đến hắn không biết nhật nguyệt, tự nhiên cũng liền đem này ký hiệu sự bóc đi qua. Đãi đem này tính tình cổ quái thần y cấp nâng đi rồi. Trang Liên Hạc mới quay đầu lại nhìn dịp nhạc nhạc Thấy nàng, chỉ chứ chung ý, áo tràng lại rơi trên mặt đất dính vết máu, liền hít lại mắt giữ chặt tay nàng, về trước khoang đi. Nói thần sắc nhàn nhạt nhìn quanh một vòng, mọi người lập tức giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng quay đầu đi. Trang liên hạc liền trên tay hơi hơi dùng lực, lôi kéo diệp nhạc nhạc hướng khoang thuyền đi đến. Diệp nhạc nhạc cảm thấy hắn nhìn thong rong, kỳ thật nện bước so ngày thường mau thượng vài phần, chỉ lúc này nàng cũng thấy chính mình vật, không có sinh ra cùng hắn làm trái lại tâm tư, thẳng đến vào phòng, đóng cửa lại, mới đưa tay rút ra, cúi đầu vừa thấy, đã là hơi hơi có chút đỏ, liền dùng một cái tay khác nhẹ xoa đỏ lên chỗ, một bên lầm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ, đắc tội hắn, ngày sau phải có cái tam bệnh hay đau, hắn liền tính bách với ngươi dâm uy thay ta đỡ mạch, lại chỉ cần ở phương thuốc chung nhiều hạ hai lượng hoàng liên, cũng liền đủ ta chịu được. Nói xong liền dương mắt tới xem, trang liên hạc, lại thấy hắn không dao động, bưng cái giá, một bộ làm người đi cầu bộ dáng, diệp nhạc nhạc không nghĩ như hắn nguyện, liền từ quầy khác chiều kiện áo choàng ra tới bọc, lại khách khí nói, hôm nay thật là làm phiền trang đại nhân, ngày sau có cơ hội chắc chắn hồi báo, hôm nay ngài trước hết mời về đi. Quả nhiên, khác thường khách khí mới là ngữ điệu làm trang liên hạc nhướng mày sao còn không bằng ngày thường hầm hử bộ dáng đâu. Chợt hắn lại nghi hoặc nói Đây chính là chơi hoa thương Diệp nhạc nhạc một nghẹn Phá công, hung ác trừng hướng về phía hắn Trang liên hạc lộ ra một tia ý cười Nhìn nàng, cười ngây ngô nhạc Ta như thế nào nhìn ngươi chịu khổ Muốn thực sự có ngày này lại muốn hắn khai dược Ta tất nhiên là muốn trước nếm một ngụm lượng Hắn cũng không dám loạn động thủ chân Mang cười mặt mày bị nhẹ nhàng đong đưa ánh đèn một chiếu Tươi đẹp đến mê loạn người mắt Đặc biệt hắn kia ôn nhu miệng lưỡi, sâu thẳm. Hai mắt, kêu diệp nhạc nhạc trong lòng vô pháp ức chế rung động. Nàng hoang mang rối loạn rụ xuống mắt, hắn muốn câu dẫn người. Từ trước đến nay là làm ít công to. Trang liên hạc như thế nào sẽ bỏ qua nàng mê loạn. Đảo cảm thấy chính mình trong lòng cũng có chút vui mừng. Giờ phút này đảo không cần cố tình đi tính kế. Liền thẳng dối tay, lại một lần cầm tay nàng. Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên tay hơi hơi có chút tê dại. Nửa người đều nhẹ dường như, tim đập cũng trầm trọng. Lên, chính rơi vào này kỳ quái bầu không khí trung vô pháp tự kiềm chế, liền nghe được môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Diệp nhạc nhạc cả kinh, đảo giác trong lòng chợt lạnh, bay nhanh thu hồi tay, dương mắt xem qua đi. Chỉ thấy phủ nhi lại sách theo hồ thủy vào được, nàng hơi có chút kỳ quái nhìn đứng ở trong phòng hai người, mơ hồ cảm thấy chính mình làm hỏng việc, trên mặt trước dâng lên hai mặt đỏ ứng tới. Trang Đại Nhân, Diệp Nương Tử Rời đi ánh mắt vừa thấy, lập Tức tìm được rồi câu chuyện, ai, Diệp Nương Tử, này trên giường là như thế nào làm cho Diệp nhạc nhạc phối hợp quay đầu nhìn lại, là lúc trước bách ẩn ngồi ở đầu giường, đảo bị ta loạn phóng cây kéo cấp chát Phù Nhi không khỏi thế bách ẩn thịt đau, lại đáng tiếc này phô đềm chăn, toàn muốn đổi qua, này tố liêu ti nhất không trải qua tẩy Nói liền hai bước xong về phía trước tiến đến đổi phô đềm chăn. Trang liên hạc không hảo lại lưu, liền hướng diệp nhạc nhạc hơi hơi. Gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài. Diệp nhạc nhạc thấy hắn đi rồi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nâng lên tay tơi ấn ngực, chỉ cảm thấy tim đập đến bay nhanh. Nghĩ đến lại kỳ quái, nàng sớm nên chịu nổi hắn bề ngoài dụ hoặc, không ngờ hôm nay vẫn là phá công. Lập tức đứng ngồi không yên nghĩ việc này. Một đêm đều không có ngủ ngon Tới rồi tiến vào thái phi hải vực kia một ngày Mắt thấy phải nhờ vào ngạn Phủ nhi sách theo cái bọc nhỏ Bồi diệp nhạc nhạc đứng ở đầu thuyền Diệp nhạc nhạc đỡ lan can Trước mắt hai cái đại đại quần thâm mắt Một bộ tiểu tụy bộ dáng Đúng lúc bách ẩn chính ghé vào cáng thượng Bị người nâng trải qua Thấy là nặng Đã kêu người nâng lại đây Chiều nàng vẫy tay Ngươi này xuẩn phụ nhân Này hồi lâu cũng không thấy hướng ta nhận lỗi. Diệp nhạc nhạc quay đầu vừa thấy hắn, đảo đem hắn hoảng sợ, ngươi, ngươi đây là... Diệp nhạc nhạc sờ sờ trước mắt, đau buồn bi thương nói, trong lúc vô ý bị thương bách thần. Ý, thật là ai này đến ngủ không an ổn, cũng không dám đi gặp ngài. Thốt ra lời này, bách ẩn thoải mái một nửa, trên nét mặt có chút đắc ý lên, được rồi, ngày sau đều có ngươi bồi tội thời điểm. Nói lại móc ra cái theo túi tơi ném cho nàng, nghe nói ngươi cũng muốn rời thuyền, đem này mang ở trên người, Thái Phi từ trước đến nay là nhiều cổ, nơi này đầu thuốc bột cũng có thể làm chúng nó không dám tới gần. Thái Phi là cái đảo Quốc cùng đại lê tuy cách hải, nhưng rốt cuộc ly đến không xa lắm, độ hải mà đến đại lê người cũng không phải không có, hoặc nhiều hoặc ít được chút nghe đồn.